Chương lực kích. cư có sức cảm giác được cái này tới từ chung cổ theo lĩnh thành nhóm thể hết quanh mánh không cường cường toàn ngày, dân ràng này này từng cổ một mánh liệt uy áp không ngừng tăng cường lấy. Vô số tiên tông cường giả đều đến gặp 10 quận trong giả gặp 036, một Tiếp tới tới từ một liệt mấy phạm áp lấy, uy xa số rõ đều vô bởi vì trương thiên đức cùng t r ú c tịch này một q u â n chiến khiến rất nhiều lúc đầu ôm lấy xem kịch thái độ tiên tông bắt đầu dơ cờ bất định lên tới cái này t r ú c tịch chỗ biểu hiện ra tới thực lực giống như đã hoàn toàn có thể nghiền ép rộng thiên vực tất cả thế lực a cái này đến cùng muốn hay không gia nhập b ả công nhân là không dám trước chỗ đứng bọn họ muốn nhìn chín địa người nhưng là chín điện một trong thiên đức điện lại là cùng cái khác tám điện không đồng dạng cho nên liền tính trương thiên đức gia nhập trúc tịch trận danh nhưng là bảy mươi hai cung còn thừa này hai mươi ba mươi cung nhân vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ đại nhân hẳn là tất cả tiên tông đều đến đông đủ tại định xa thành phủ thành chủ nghị hội phòng bên trong trương ngọc gốc một m ặ t động d u n g làm hắn biết trương thiên đức tận hiến trúc tịch thời điểm toàn bộ người đều dọn ốc trừ chính nguyên điện điện chủ lục chính nguyên là toàn bộ giọng thiên vực thanh danh vang nhất sáng thực lực cao nhất mạnh ở ngoài liền thuộc hắn trương thiên đức để cho lòng người kính sợ bởi vì hắn liền là một người thùng thuốc nổ bắt được người nào liền nổ người nào hoàn toàn liền là một người điên một loại cái khác tám điện người một loại cũng sẽ không đi cho hắn chớ nói chi là bảy mươi hai c u n g nhân ân chuẩn bị một chút trúc tịch ngồi ở chủ vị phía trên mỉm cười nói nói là thuộc hạ cáo lui trương ngọc gốc cung kính lui xuống nếu như nói trước đó trương ngọc gốc vẫn còn có chút lo lắng trúc tịch thực lực nói như vậy hiện tại trương thiên đức gia nhập hắn an tâm quá nhiều bên cạnh trương thiên đức sắc mặt có chút nghiêm trọng nói ra đại nhân này thiên đạo con trai vẫn là không có xuất hiện dạng này vừa đến này giới ngoại thiên đạo người phát ngôn cũng là sẽ không xuất hiện không đã xuất hiện chỉ là bây giờ còn chưa có hiện lộ ra mà thôi t r ú c tịch khỏe môi nhếch lên nghiền ngâm ý cười đã xuất hiện t r ư ơ n g tiên đức thần sắc xứng sở hắn là hoàn toàn không có cảm giác ra cái gì chờ xem lập tức v ợ kịch hay liền trình diễn đến mức ngươi nói cái kia giới ngoại thiên đạo người phát ngôn cũng xuất hiện hai người bọn họ cái đều suy nghĩ trở lấy đối phương cùng ta khai chiến sau đó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi chúc tịch mỉm cười nói nói vậy chúng ta nên như thế nào chứng tiên đức hỏi vậy mà đối phương cũng không muốn t r ư ớ c đứng ra tới đối phó chúc tịch n à y không chính là muốn một mực dạng này hao tổn nữa sao cái này cũng không phải một người tin tức tốt thiên đạo con trai tại chờ đợi giới ngoại thiên đạo người phát ngôn xuất thủ đối phó chúc tịch mà này giới ngoại thiên đạo người phát ngôn cũng tại chờ lấy thiên đạo con trai diệt s á t chúc tịch giúp đỡ chính đạo cái này nếu là hai cái đều mười phần nhịn đến có kiên nhân nói thời gian lâu dài biến số liền càng ngày sẽ càng lớn không làm sao a hai cái đều đánh chúc tịch cười nói ách trương thiên đức bị chúc tịch lời này cho bị sặc muốn hay không phách lối như vậy a nhân ra bối cảnh đều bày ở đỏ a một đối một cảm giác đều có chút ít huyền ngươi ngược lại là tốt hai cái cùng nhau đánh cái này nếu là đối phương hai người liên thủ lên tới đối phó trúc tịch này trương thiên đức là thật không tốt phán đoán ai có thể cười đến cuối cùng dù sao đối phương khả thị thiên đạo thế lực a mà trúc tịch mặc dù có khả năng là đại đạo con trai nhưng là đây không phải người nào cũng không thể đủ xác nhận sao mà còn ngươi đại đạo con trai bây giờ tại nhân gia thiên đạo không s ư ờ n liền giống như một người hoàng tử tại phiên thuộc trong nước ngây ngốc một dạng ngươi kỳ thực thế lực là không có bản xứ phiên thuộc nước cường đại a cái này thật muốn hoàn toàn méo băng lên tới có thể hay không rời đi cũng là cái vấn đề đại nhân có thể có lòng tin trương thiên đức nuốt nước miếng một cái nhẹ giọng hỏi nói hắn trước kia cảm thấy bản thân đủ ngang ngược can dỡ người nào cũng dám hận nhưng là bây giờ cùng t r ú c tịch so với vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không đáng đến nhắc tới nhân gia mới là châu bò mặc kệ ngươi bối cảnh nhiều cường đại thực lực nhiều cường đại thế lực nhiều cường đại ta cũng không nguyên một đám đánh các ngươi đồng thời đánh ngã liền tốt cái này cũng phải cần t r ú c tịch thực lực đến tuyệt đối nghiền ép đối phương tất cả nhân tầm lần mặc dù trương thiên đức đối chúc tịch thực lực là công nhận nhưng lần à y là tại chúc tịch một đối một đối phó bọn hắn tình hôn dưới khả thị bây giờ muốn một đối hay cũng có c h ú Trương sầu lo bất ta ta từ t an. Đương nhiên, ta đã nói, đã ớ c Trúc tịch cười đến nay không nói mạnh miệng, không nói nói. ha ha nói, Tốt. Ta dối. Tốt. t r ư láo、trương、liền tiên h e o đ ạ nhân, giết bọn họ cái mãn hán toàn、tịch. Trương họ tịch. giết cái i t đức nhìn thấy trúc tịch như vậy tự tin bộ dáng trong lòng cũng tạo nên vô hạn hào hùng thân là nam nhi chính không phải muốn dạng này b ệ nghệ thiên hạ nắm giữ càn không sao trước kia trương tiên đức nghĩ nhưng là hắn thực lực không đủ cũng liền là tại r ộ n g tiên h vực nhảy nhót nhảy nhót ra r ộ n g tiên h vực nếu như hắn vẫn là dạng này gặp người nào hận người nào này sớm liền chết tới chỗ nào đi thực lực tổng hợp đến xem Khi trương h ự thiên đức cao mày hỏi thiên đạo đối với hắn thật sự mà nói là quá mức cao thượng cho nên đối thiên đạo con trai cũng là vô cùng e rẻ giới ngoại thiên đạo người phát ngôn hắn cũng không phải sợ nhất đúng liền tại định xa trong thành hơn nữa còn là người quen chúc tịch cười nói đôi mắt lóe ra khác thường thân sắc người quen đại nhân là cùng hắn giao thủ qua trương tiên đức kinh ngạc hỏi không có không cần thiết trước thời hạn giao thủ hắn nghĩ cho ta một kinh hỷ như vậy ta liền cho hắn một người càng thêm lớn kinh hỷ trúc tịch nói ra minh bạch trương tiên đức gật đầu về tới nói đông đông đông đúng lúc này định xa thành phủ thành chủ bên ngoài đông nhiên chuyển tới gõ chống thanh âm chấn động đến giữa thiên địa không khí bắt đầu khe run trương tiên đức đông nhiên nhìn lại cuối cùng trong mắt lóe lên lướt qua tinh quang đại nhân bắt đầu trương tiên đức ngữ khí hưng phấn nói ra đi đi vợ kịch hay trình diễn trúc tịch chậm rãi đứng lên theo sau c h ậ m bước đi ra phủ thành chủ trương thiên đức gấp đi theo sau lưng làm c h ú c tịch bọn họ đi ra phủ thành chủ thời điểm chỉ gặp cả tòa định xa thành bên trên bầu trời lít nha lít nhít đứng vô số tiên tông người cái này trợn nhìn một cái đi phân vâng tốt làm ấ y chục cái trận danh toàn bộ đứng lơ lửng trên không khí thế lùi lùi nhìn qua c h ú c tịch bên này phương hướng a thiên nhân a rất nhiều tiên nhân t a thiên a thật là khủng khiếp vì sao lại có nhiều tiên nhân như vậy a cái này ngươi không biết trúc đại nhân muốn tại định xa thành diệt giết chúng ta rộng thiên vực tiên nhân này còn không chạy tiên nhân đại chiến h á là chúng ta những cái này tiểu nhân vật có thể nhìn đừng nghĩ đến chạy một trận chiến này xuống tới nếu như b ạ i đừng nói định xa thành mười quận có thể hay không đủ tồn tại đều vẫn là cái vấn đề ngươi có thể chạy tới chỗ nào vậy chúng ta nên làm gì bây giờ a chờ chết sao chờ lấy chờ lấy chúc đại nhân một trận nghiền ép tính đại chiến sau đó chúng ta thì không có sao định xa thành tất cả người nao nhau thần sắc ngạc nhiên nghị luận lên tới cảm thụ được này từng cổ một cường đại khí tức trong lòng tuyệt vọng mà động dung chế tất cả người cả đời này còn là lần đầu tiên thấy được nhiều tiên nhân như vậy tề tụ định xa thành bầu trời l ư ơ này g kẻ n thật sự khủng như vậy. sự bố lâm tử kiếm biện h i tại cảm thấy cảm kích phân sĩ n đ ộ giọng cùng hương phấn, b ở vì vậy trúc tịch vậy mà mời bọn họ tới quan sát hắn khiêu chiến chiến tới sát điện quan n c tiên tông chiến đấu. Lúc kiếm, lớn ú c này biển rộng Lâm l kiếm, tử nguyên còn có mẫn cắt vũ bên người có hai cái thiên nguyên cảnh cao thủ hộ pháp lấy cái này khiến bọn họ lòng hư vinh lấy được mấy đại thỏa mãn lâm h u n h a ngươi nói chúng ta đời t r ư ớ c là làm chuyện tốt gì a có tài đức gì có thể lấy được trúc m i n h như vậy ban thường a biện g i n g lớn nguyên nhìn xem bên cạnh hai vị thiên nguyên cảnh cường giả thanh âm nói chuyện đều kích động run dậy lên tới hh này là chúng ta mày tốt mà còn ngươi ngẫm lại xem lúc trước chúng ta nếu là khinh bị t r ú c huynh tu vi không có để ý tới hắn nói này còn có hôm nay như vậy ùy phong sao tuyệt đối là không có a cho nên ngươi sau đó ngàn vạn phải nhớ kỹ không nên coi thường bất luận kẻ nào phải lấy lễ đ á n người lâm tử kiếm cười hắt h ắ t nói xác thực mẫn cắt vũ khẽ vứt cảm bày tỏ mười phần công nhận lâm tử kiếm nói ngươi nói t r ú c huynh có thể hay không đủ đánh ngã bọn họ toàn bộ b i ể n rộng lớn n g u y ớ n hỏi đó là dĩ nhiên ngươi trông thấy t r ú c huynh hiện tại có sợ hãi cảm xúc sao cái này trên trời lít nha lít n h í tiên tông cường giả a đều là tiên nhân a không sợ chút nào này nhất định là không có sợ hãi chúng ta liền chờ lấy xem kịch vui liền thành lâm tử kiếm nói ra b i ể n rộng lớn nguyên nhìn về phía trúc tịch trong mắt tràn ngập hai trăm bảy mươi bảy vẻ sùng bái dạng này nhân vật mới là đại nhân vật ta trúc tịch người dùng thần khí đem chúng ta chín điện bảy mươi hai cung nhân triệu hoán m à tới đến cùng cần làm chuyện gì lục chính nguyên sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra hắn xem như là r ộ n g thiên vực đệ nhất cao thủ tu vi đan tổ c ử u trọng cảnh lập tức liền có thể tấn thăng đến tổ nguyên cảnh mà còn g i n g thiên vực chín điện bảy mươi hai cung kỳ thực đại bộ phận thế lực đều là dùng lục chính nguyên cầm đầu vòng vo có ý tứ sao chúc tịch lắc đầu cười một tiếng ngươi đến cùng muốn như thế nào lục chính nguyên hơi n h ớ n mày trầm giọng quát hỏi quy thôi ta hoặc là sinh hoặc là chết chính các ngươi lựa chọn chúc tịch rất thẳng thắn liền nói ra một đám tiên tông cường giả nhau nhau náo động không biết xấu hổ như vậy sao l i ê n giả bộ một chút đều không biết hả n g ư ơ i nào đều biết chúc tịch mục đích là cái gì khả thị mọi người đều không phải người ngu ngươi muốn cho chúng ta tận hiến ngươi có thể à cầm ra bản sự tới trước đem thiên đạo con trai cùng giới ngoại thiên đạo người phát ngôn bắt tới sau đó dết rơi lại nói cái khác và không mà nói cùng nhau ấy liền không bàn nữa bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới t r ú c tịch vậy mà đem lời nói đến như vậy thẳng thắn như vậy không có đường xoay sở Thế, hoặc là sinh hoặc là liền là chết không có thứ hai con đường có thể lựa chọn ngươi dựa vào cái gì có tư cách để cho chúng ta quy thuận cùng ngươi lục chính nguyên cười lạnh nói ra những người khác có lẽ sẽ sợ t r ú c tịch nhưng là hắn cũng không e ngại b ă n g thực lực vẫn quy củ cũ trương ngọc gốc t r ú c tịch hướng bên cạnh sắc mặt khẩn trương vô cùng trương ngọc gốc kêu một tiếng trương ngọc gốc toàn thân run lên ra mặt mánh run dậy một cái phía trước này có thể đều là đại lao cấp bậc nhân và ta cái này nếu là đổi lại trước kia bản thân là liền nói chuyện tư cách đều không có khả thị lúc này không giống ngày xưa hắn là trúc tịch người mà còn đã lên phải thuyền liền giặc muốn lại xuống tới cũng là không thể nào cho nên chỉ có đi theo trúc tịch một cái nói đi đến đen k h â c khục trương ngọc gốc ho khan hai tiếng cho bản thân thêm can đảm một chút sau đó đi ra hướng trên bầu trời tất cả người lớn tiếng hò hét nói mười hơi thở thời gian nguyện ý quy thuận đại nhân đứng bên trái không muốn đứng bên phải không c ó đứng ở giữa chỉ nói mười hơi thở sau nếu như không có bất kỳ hành động nào như vậy đại nhân đem xem các ngươi làm được người toàn bộ tiêu diện hiện tại bắt đầu trương ngọc gốc đến tới nhất thời sau toàn bộ người vậy mà cảm giác trước đó chưa từng có sảng nhìn về phía trước giữa không t r ú n g tiên tông cường giả vậy mà tại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem bản thân mà không dám động bản thân loại này cảm giác quả thực khiến trương ngọc gốc sảng đến cực hạn cái này theo đúng người thật đúng là một kiện mười phần khiến người thống k h o á i sự t ì n h a cái này nếu là trước kia trương ngọc gốc nơi nào có tư cách nói lời nói này thậm chí mở miệng tư cách đều là không có liền là một tên lính quèn nhân vật nhưng là bây giờ không đồng dạng hắn khả thị chúc tịch nói tuyên quan tất cả người đều muốn cẩn thận nghe lấy mình nói chuyện、Hai. trương ngọc gốc tiếp tục không nhanh không chậm đếm lấy đối phương không có bất luận kẻ nào đ á p lại liền như vậy l ặ n g lặng nhìn xem ba bốn năm sáu làm đếm tới đệ lục â m thanh thời điểm có hai điện bảy c u n g đ ỗ n g nhiên hướng bên trái rời đi lục chính nguyên mắt lạnh nhìn về phía đối với hắn tới nói phản đồ một loại tiên tông ánh mắt sát cơ lấp lóe tám chín mười rất tốt bên trái bằng h ư u thỉnh hạ tới chờ một lúc đại nhân xuất thủ sợ sẽ sai tổn thương vô tội trương ngọc gốc run r ọ n gọi tới mặc dù liền tính trương thiên đức trong lòng kỳ thực cũng không ôm hy vọng nhưng không nghĩ đến vẫn có hai điện bảy cung nhân lựa chọn đứng ở chúc tịch bên người nay một đám người rất nhanh liền rơi xuống tới hướng về phía chúc tịch ống quyền đại nhân rất tốt báo danh ra tới chúc tịch cười nói thiên võ điện phương thiên võ cực võ điện lưu cực võ ba ruộng cung lục ba ruộng xích viêm cung phong hỏa tên rất nhanh hai điện bảy cung tông chủ riêng phần mình báo trên riêng phần mình tên họ cùng thế lực đứng đằng sau ta đi trò chơi lập tức lại bắt đầu chúc tịch khẽ cười nói là hai điện bảy cung nhân đứng ở chúc tịch phía sau cùng trương thiên đức bọn họ song song đứng chung một chỗ đám người khẽ gật đầu xem như là chào hỏi như vậy còn dư liền là cùng ta chúc tịch là địch đúng không chúc tịch nhìn tiền phương còn dư lại đám người khỏe miệng hơi hơi d ơ lên lộ ra một bộ m i ề n ngẫm tiêu d u n g chúc tịch chúng ta cùng ngươi cũng không bất kỳ ân đ oán vì sao muốn như thế bức bách chúng ta lục chính nguyên sắc mặt âm chấm hỏi thế lực khác người cũng là thần sắc phẫn nộ bọn họ tốt xấu cũng là tiên tông người địa vị cao cao tại thượng bây giờ vậy mà ngay trước phạm trần giới người mặt thật sự muốn bức bách bọn họ đầu hàng quy thuận cái này mặt mũi để vào đâu giết một người, người cần lý do sao t r ú c tịch hỏi lục chính nguyên sắc mặt lạnh lẽo lập tức lộ hiện ra vẻ g i ữ tợn ý cười ngươi thật cho rằng ngươi là vô địch cho rằng trong thiên địa này cái này rộng thiên vực giữa không ai có thể chế tài đến ngươi sao đúng ta liền là cho là như thế ta vô địch thiên hạ không ai có thể chế tài đến ta thế nào còn có cái gì ngoan thoại sao t r ú c tịch cười nói t r ú c tịch lời này làm cho tất cả mọi người đều nổi giận nhau nhau ngay cả phía sau trương thiên đức cùng mới vừa gia nhập hai điện bảy c u n g nhân cũng là ra mặt run dày là người vẫn là điệu thấp một điểm tốt không phải vậy đợi chút nữa đánh lên mặt tới sẽ rất đau tốt rất tốt ngươi không phải nói không quy thuận liền chết sao hiện tại cũng chia ra cái địch ta ra tới như vậy vì cái gì còn không động thủ lục chính nguyên cười lạnh trào phung nói t r ú c tịch h cười ha ha nói ra đương nhiên đến động thủ à, bất quá giết các ngươi một t á t sự tình là tăng lên điểm độ khó phân rõ giữa các ngươi trận danh o cho nên ta muốn trước làm một việc chuyện gì lục chính nguyên trong lòng s ứ n g sở tao mày hỏi t r ư ơ n g ba mươi tám quyết chiến đêm trước sao ý tứ như vậy vết mực làm cái gì muốn đánh liền trực tiếp đánh a chẳng lẽ ngươi còn muốn tính cả này hai cái ẩn giấu đi cao thủ thần bí cùng nhau động thủ thu thập hay sao người nào đều biết này hai cái ẩn tàng gia hỏa là sẽ không dễ dàng như vậy h i ề n thân bọn họ đều suy nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi ai sẽ ngu đến trước cùng chúc tịch đánh trận đầu tự nhiên là đem hai vị kia cho thỉnh ra tới chúc tịch ha ha cười nói ngươi thật là không tìm đường chết liền không thoải mái a lục chính nguyên liên tục cười lạnh hắn cũng không quan tâm vậy mà chúc tịch muốn chơi như vậy đối với bọn họ tới nói là không còn gì tốt hơn sự tỉnh bởi vì ngay cả lục chính nguyên bản thân tâm lý cũng không có đáy toàn bộ cùng tiến lên nói thật đúng là không nhất định có thể bắt lại chúc tịch mà còn bọn họ bên này cũng khẳng định tổn thất thảm trọng vô cùng nếu như có thể trốn đằng sau xem trước bọn họ ba người đại chiến vậy thì không thể tốt hơn nữa đến lúc ai có thể cười nói cuối cùng người nào liền là ba ba mà bọn họ cũng tốt lựa chọn chọn đội cho dù là chúc tịch thắng kéo xuống mặt mo quỳ xuống cầu xin tha thứ chúc tịch hiện tại nhu cầu cấp bách nhân tài thế lực tổng sẽ không như thế không quan tâm bọn họ rộng thiên vực thế lực đi hai vị không cần diễn kịch đi ra a chúc tịch ha ha cười nói tất cả người đều đưa mắt nhìn nhau theo sau bốn p h í a n g ắ m nhìn giống như cũng không có nhìn thấy cái gì người khả nghi vào ta ha ha ha chúc tịch ngươi có phải hay không bản thân cảm giác quá tốt đây sau một lát vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện lục chính nguyên không nhịn được phát ra tiếng cười n ạ o t r ú c tịch thở dài một cái lắc đầu nói ra vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy ta không biết các ngươi là ai tại nơi nào đây thật muốn ta tự tay bắt các ngươi ra tới mới thoải mái sao đám người lần nữa bó tay ngưng n g ẹ n đây rốt cuộc là tại nói chuyện với người nào a là nút ở người chung quanh sao uy lâm hình cái này t r ú c minh đến cùng tại nói chuyện với người nào a đằng sau b i ể n rộng lớn nguyên một mặt mộng bức hỏi không biết ta ngươi gấp cái gì chờ lấy nhìn liền được lâm tử kiếm không kiên nhẫn nói ra cảm giác giống như kỳ thực cũng không có này thần bí gì nhân v ậ ta hơn nữa còn là hai cái b i ể n rộng lớn nguyên lầm bầm nói ra sau đó nhìn về phía bên cạnh mẫn cắt vũ nhỏ giọng hỏi mẫn h u y n h ngươi biết không mẫn cắt vũ nhìn về phía b i ể n rộng lớn nguyên sau đó lại nhìn về phía lâm tử kiếm mỉm cười ta biết ta a b i ể n rộng lớn nguyên bị mẫn cắt vũ lời nói này d ọ a cho lấy ngươi biết cái gì a b i ể n rộng lớn nguyên trong mắt đều chừng lớn hắn liền là thuận miệng hỏi mà thôi ta biết t r ú c h u y n h nói này hai cái người tại nơi nào mẫn cắt vũ nói thật giả a này tại nơi nào a biện rộng lớn nguyên quay đầu bốn phía ngắm nhìn cái gì trứng đều không có nhìn ra đúng không lâm minh kỳ thực ngươi cũng hẳn biết chứ mẫn cắt vũ nhìn qua lâm tử kiếm cười nói lâm tử kiếm căng một cái mẫn cắt vũ ánh mắt đông nhiên trở nên mười phần lạnh lùng liền giống như một người không có chút nào t ì n h cảm đầu gỗ một dạng đúng ta cũng biết lâm tử kiếm khỏe miệng vểnh lên lướt qua t à mị mịm cười nói nói b i ể n rộng lớn nguyên bị hai người này cho nói l ừ a tre thoáng cái nhìn nhìn mẫn cắt vũ thoáng cái nhìn nhìn lâm tử kiếm không minh bạch bọn họ đến cùng đang nói gì hai vị thế nào hiện ở thời điểm này còn hàn huyên trên đây trước đó không có hàn huyên đủ sao chúc tịch xoay người qua nhìn về phía lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ tất cả người ánh mắt cũng đều nhìn về phía hai người kia trương thiên đức cùng trương ngọc gốc trong mắt đều muốn t r ư ờ n g ra tới cái này cùng t r ú c tịch một mực quan hệ đều m ư ờ i phần muốn tốt này hai cái người liền là này phía sau hai cái thế lực thần bí đại biểu cái này muốn hay không khóa t r ư ơ n g như vậy a đặc biệt là định xa thành những cái kia tham dự tông võ thi đấu tông phái cường giả nhóm càng là cảm giác bản thân tam quan cũng phải nát ba tên này trước đó khả thị vô cùng duy trì khích lệ t r ú c tịch a liền giống như bốn huynh đệ một dạng khoảng thời gian này đến nay cùng t r ú c tịch quan hệ cũng đều bị đám người để ở trong mắt rất nhiều người còn hâm mộ bọn họ bởi vì kết giao t r ú c tịch mà từ nay về sau liền phượng hoàng lên c a o đây hiện tại ngươi nói cho ta biết bọn họ ba người trong đó có hai người là cái b ộ t đây không phải nói đùa đó sao lục chính nguyên đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn họ cũng không biết nói thiên đạo con trai cùng giới ngoại thiên đạo người phát ngôn đến cùng là ai từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền chưa từng gặp mặt t r ú c hình có phải hay không có hiểu lầm gì đó a ngồi ở trung gian b i ể n rộng lớn nguyên sắc mặt t r ắ m bệnh cai chán tất cả cốt da mùa hôi lạnh hiện tại tất cả người ánh mắt đều đặt ở bọn họ bên này khiến hắn cảm nhận được alexander ta làm sai điều gì a ta chỉ là một người tới người xem n á o như ta tại sao phải nhìn ta như vậy ha ha người sớm liền biết lâm tử kiếm chậm rãi đứng lên tới trên mặt này trước đó một mực đều hiện lộ ra bất cần đợi biểu tình biến mất không thấy chiếm lấy là tà mị cười miệng một đôi đôi mắt tản r a nồng nặc sắc khí toàn bộ người nhìn lên tới mười phần tà ác cầu hoa t ư ơ i bảy quả nhiên là thiên đạo đều kiên kỵ người a mẫn cắt vũ cũng cười ha ha đứng lên tới hắn trên thân khí thế cùng lâm tử kiếm hoàn toàn ngược lại là loại này tràn ngập vi nghiêm quần quẫn trí tôn cảm giác một đôi trôi giạt quan g sắc lóng lánh đôi mắt nhìn lên tới mười phần thần thánh t tất cả người đều hít vào một cái hơi lạnh quả nhiên hai người bọn họ cái liền là này thế lực thần bí người a trương thiên đức cùng cái khác hai đ i ệ n điện chủ đối mặt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khổ sở cái này mẹ nó có ý tứ sao các ngươi ba cái ra hỏa không phải mỗi ngày đều gom góp uống rượu với nhau đó sao không phải cũng sớm đã gặp m à sao còn làm cái này đại trận thế làm gì a trực tiếp tìm một người không có người địa phương sau đó đại chiến một trận kết thúc công việc không phải rất tốt sao không, không. nào đến hiện tại tất cả người đều cùng nhau m ộ bước đó là tự nhiên các ngươi đều biết ta ta không biết các ngươi không phải lộ ra ta thấp các ngươi một cấp bậc sao t r ú c tịch ha ha cười nói b i ể n rộng lớn nguyên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đứng ở trong ba người ở giữa run lầy bầy mồ hôi lạnh như nước một loại từ c h á n chạy xuống tới hắn hiện tại cảm giác bản thân cặp chân đều mềm tất cả người nhìn thấy b i ể n rộng lớn nguyên cái dáng vẻ kia cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng gia hỏa này quả thực đáng thương à. hiện tại nhìn lên tới cái này b i ể n rộng lớn nguyên là thật đáng thương ta lấy các ngươi ba cái làm minh đệ các ngươi ba cái theo vô địch đại lao lại cùng ta lại trăng bước ta ba vị ca ca. chúng ta khả thị uống rượu rồi cắn qua hạt dưa người a các ngươi thật không ngồi xuống tâm sự nhìn có thể hay không không nên đánh cái này toan ra nên giải không nên kết chúng ta đều là huynh đệ có chuyện từ từ nói được không b i ể n rộng lớn nguyên trùng điệp u ố t nước miếng một cái âm thanh run dày nói ra b i ể n rộng lớn nguyên hiện tại khả thị động cũng không dám động a bên trái lâm tử kiếm bên tay phải mẫn c á t vũ sau đó trước mặt là t r ú c tịch tam phương đại lão vậy mà liền đem bản thân cho vòng lên tới cái này mẹ nó ta đắc tội người nào ta biện rộng lớn nguyên hiện tại quả thực đều mất khóc không có đến nói chuyện chúc tịch khẽ cười nói lâm tử kiếm cười ha ha chất mắt lạnh nhìn về phía t r ú c tịch ngựa khi âm trầm nói ra cho nên t r ú c minh hiện tại là muốn cùng lúc đối ngoại trả cho ta cùng mẫn huynh sao vào chương không ba chín ta muốn làm một việc đối mặt lâm tử kiếm lời dễ cận t r ú c tịch chỉ là mỉm cười nói ra có ý tứ này không biết hai vị huynh đệ thường không hánh diện đây t r u n g quanh đám người nghe đến là khoe miệng giật giật cái này t r ú c tịch là thật c h â u bọ thượng tiên a chẳng lẽ hắn liền thật không sợ hay sao thật đối với thực lực mình như vậy tự tin đừng đừng, đừng ba vị huynh đệ chúng ta vẫn là hào hào nói chuyện hào hào nói chuyện biện rộng lớn nguyên vội vàng khoát tay cười thảm nói ra hắn hiện tại toàn thân đều không ngừng được đá không có biện pháp à, hắn liền một người phàm phu tục tử tụ khí cảnh tu vi bây giờ bên người đều là thiên nguyên cảnh trở lên cường giả vô địch được xưng là thiên nhân tồn tại mà còn tại vài phút trước đó hắn còn cùng lâm tử kiếm còn có mẫn cắt vũ đều là rất muốn tốt quan hệ a n à y là thật sự là huynh đệ bộ g á n g cái này nháy mắt thế cục liền trở nên khiến hắn tiếp không chịu được bây giờ hắn vậy mà trở thành mâu thuẫn bạo phát bên trong một ba ba tâm điểm cái này khiến hắn vô cùng sợ h ạ i a ta b i ể n rộng lớn nguyên có tài đức gì a lại có thể giao trên các ngươi ba cái đại lao vì huynh đệ a ở đây người nhìn thấy biện rộng lớn nguyên bộ g á n g cũng là có phần là mớ cười ngươi nói các ngươi bốn huynh đệ cái khác ba vị đều như vậy châu bỏ ngươi có muốn hay không cũng bạo cái thân phận ra tới không phải vậy thực tế là có chút thật mất thể diện ngồi xuống h ả o h ả o nói chuyện đúng không không có bất kỳ sự tình là không thể đủ nói chuyện một lần không được chúng ta liền hai lần ba lần đúng không tổng có đến nói chuyện b i ể n rộng lớn nguyên còn ôm lấy h ảo tưởng cảm thấy bản thân coi như là huynh đệ bọn họ mặt mũi này đến cho ta đi mập mặt a mặt ta cảm thấy đến ngươi bây giờ hẳn là qua tới t r ú c tịch hướng biện rộng lớn nguyên mỉm cười nói nói a biện rộng lớn nguyên sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía bên trái lâm tử kiếm gia hỏa này một tiếng sát khí trên thân bừng bừng buốc lên hắc khí giống như không phải người lương thiện a sau đó lại nhìn một chút mẫn c ắ t vũ gia hỏa này sắc mặt băng lãnh mà còn sát khí r ặ n g r à o giống như cũng không phải người lương thiện a cũng chỉ muốn t r ú c tịch là hiện tại nhìn lên tới tương đối bình thường mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp một loại khiến người a n lòng tính tính các ngươi ân đoán ta b i ể n rộng lớn nguyên quả c không ta rút lui ba vị ca ca bảo trọng b i ể n rộng lớn nguyên mười phần khôi hài hướng t r ú c tịch ba người nhất nhất ô quyền c h ứ trạc đàng hoàng nói ra sau đó lập tức lưu lâm tử k ế m cùng mẫn các vũ cũng không có ngăn đón hắn thế nào thương lượng được không trúc tịch hỏi ta không có vấn đề a nhìn h ắ n a lâm tử kiếm nết miệng cười ta nhìn qua mẫn c á t vũ mẫn c á t vũ m ặ t không b i ể u tình quen một cái trúc tịch nói ra tùy ý cái này trang diện cũng có chút khiến người nhìn không thấu cái này ba cái đại lão hiện tại đến cùng là muốn làm gì a đây rốt cuộc là một đánh hai vẫn là hai đánh một vẫn là một đánh một đánh một cho cái tin chính xác a sau đó chúng ta tốt chọn đội a ở đây tiên tông cường giả trong lòng buồn bực vô cùng lục chính nguyên là dùng lâm tử kiếm cầm đầu nhưng là cũng còn có một bộ phận là dùng mẫn các vũ vi tôn còn dư liền là trúc tịch người ba vị này đại lao không có đánh lên những người khác là hoàn toàn không dám lo động bởi vì bọn họ đều biết cái này vốn chính là bọn họ ba người ân đoán những người khác đều vẫn là vật làm nên thôi nói trắng liền là người xem chỉ là thân phận muốn so người xem cao một điểm người nào châu b ọ bọn họ đoán chừng sau đó thì sẽ cùng theo người nào chỉ là không biết chúc tịch cái này kỳ hoa còn có thể hay không thu trước đó không có chọn đội người cho nên hiện trường đại bộ phận người hay là hy vọng chúc tịch thất bại vậy đến đây đi không nên lãng phí thời gian chúc tịch dội ra tả hữu hai cánh tay người nói ra lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ lẫn nhau đối mặt một cái đều từ hai người trong mắt nhìn ra một tia cảnh giác bọn họ xác thực là không muốn liên thủ đối phó trúc tịch nhưng l à lại sợ hai đối phó vụ n trộm hạ độc thủ cái thế giới này là mười phần kỳ quái giới ngoại thiên đạo người phát ngôn bây giờ muốn liên hợp thiên đạo con trai cùng nhau đối phó trúc tịch cái này ở người khác nhìn lên tới là mười phần bất khả tư nghị sự t ì n h nói thế nào trúc tịch cũng xem như là từ cái này thiên đạo ra nói đi nay không phải hẳn là liên hợp thiên đạo con trai đối phó giới ngoại thiên đạo người phát ngôn sao vì cái gì hiện tại hai người kia nhìn như đối thủ một mất một còn ngược lại muốn cộng đồng đối phó nguyên nhân liền là bởi vì chúc tịch thực tế là quá quỷ dị quá cường đại mặc dù chúc tịch cùng thiên đạo từng có hiệp nghị nhưng là thiên đạo nhất chúc tịch kỳ thực là lo lắng nhất bởi vì hắn không biết chúc tịch hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào không có một cái cấp bậc tới so sánh chúc tịch thực lực bây giờ đây là đáng sợ nhất nhưng là thiên đạo hiện tại lại không thể đủ cùng chúc tịch hoàn toàn trở mặt hắn tự nhiên biết chúc tịch kỳ thực đối hắn cái này thiên đạo cũng là có sắc ý khả thị hắn cần chúc tịch cần hắn cái thân phận này đi trợ giúp bản thân thu dọn những cái kia ẩn nấp tại thượng trong thế giới cao thủ thiên đạo con trai xuất hiện quá vãn mà còn trúc tịch lại xuất hiện quá sớm cái này khiến thiên đạo con trai hiện tại còn chưa không thể đem thực lực tăng lên tới tối cao t ầ n g thứ còn không thể đủ dùng thiên đạo con trai g i à n h nghĩa thống nhất toàn bộ thiên n g u y ê n giới cho nên lần này kỳ thực xem như là thiên đạo cùng giới ngoại thiên đạo cộng đồng đối trúc tịch một người d o xét thử nhìn một chút trúc tịch thực lực bây giờ đến cùng đến dạng gì t ầ n g thứ không biết thường thường mới là đáng sợ nhất vạn giới bên trong s ắ c thực là có người luyện thể thông thần thiên đạo thậm chí còn gặp qua có thể kém điểm uy hiếp đến hắn luyện thể giả nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là kém điểm uy hiếp đến mà thôi còn không đủ để có thể khả thị trúc tịch cũng không giống nhau gia hỏa này là hoàn toàn kỳ hoa trên thân một điểm chân khí đều không có những cái kia luyện thể thông thần cường giả cũng sẽ không giống như trúc tịch như vậy không có chút nào chân khí bọn họ là đem chân khí áp chế phong tỏa tại nào đó cái bộ vị sau đó rèn luyện thân thể làm bọn họ cường đại tới trình độ nhất định thời điểm vẫn còn cần đem phong ấn chân khí phóng xuất ra sau đó chuyển hóa là chân nguyên chỉ có dạng này bọn họ mới có thể càng gần một bước khả thị trúc tịch liền không phải dạng này hãn căn bản không hề đám đồ chơi này chính là muốn một con đường đi đến đen mà còn lực lượng đã lớn đến thiên đạo đều hoàn toàn xem không hiệu tầm thứ cho nên thiên đạo nhất định muốn thử c h ú t chúc tịch sâu cạn liền đem hắn chuyển đến rộng thiên vực bên trong một tới nơi này tương đối thực lực yếu kém tính toán thật diệt cũng không sao cả sẽ không thương cân động cốt hai tới liền là nơi này giới ngoại thiên đạo thế lực vẫn là thật nhiều này giới ngoại thiên đạo người phát ngôn cũng tại cái này một vực giới ngoại thiên đạo cùng cái thế giới này thiên đạo ý nghĩ hẳn bốn bốn thực cũng là không sai bị lắm bởi vì đào n ộ t bị chúc tịch một quyền đánh thành trọng thương cho nên là thôn phệ đạo nguyên không xuất hiện ngoài ý muốn hắn c ũ n dò xét dò xét chúc tịch sâu c ạ trúc tịch hiện tại liền giống là một người biến số một loại người nào đều không biết hắn chân chính lai lịch còn có vì sao sẽ lợi hại như thế liền tính thiên đạo cũng không rõ ràng đối với thiên đạo tới nói trúc tịch liền giống là vợ ưu nhưng là cái này vợ ưu nhưng lại có thể đem trong cơ thể hắn cái khác vợ ưu thôn v h ệ rơi cho nên tạm thời còn g i ế t không được nhưng là hắn đến biết cái này vợ ưu độc nhất có thể cho bản thân tạo thành tổn thương bao lớn dạng này trong nội tâm cũng tốt cân nhắc lợi hại như vậy liền không k h á c h khí lâm tử kiếm hướng trúc tịch cười lạnh một tiếng toàn thân bỗng nhiên tuân tản ra vô cùng tạ ác khủng bố khí t ứ c mà mẫn cắt vũ thì là toàn thần kim quang chương bốn không, không hiện thân lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ hai người trên thân trong chấp nhoáng này bạo phát ra tới khí thức khiến chung quanh tất cả người ngạc nhiên vô cùng sợ hết hồn hết vía hai người bọn họ hẳn là đều tại trên tôn cảnh tầng thứ đi chi bằng ý sắc mặt ngạc nhiên nói ra ân cười gió trùng điệp gật gật đầu nói ra đoán chừng còn không ngừng liền m ẹ n m ẹ n một cổ khí thế liền khiến ta cảm giác được sinh không nổi mảy may phản kháng ý nghĩ cái này nếu là đối phó khởi ta nhóm tới n à y còn không phải lập tức sự tỉnh liền là không biết chúc tịch có thể hay không đủ gánh vác được h ẳ n thế nào bắt nhiều lắm là cũng liền là cùng một người trong đó thực lực tương đương thôi muốn đồng thời đối kháng hai người vậy đơn giản là lời nói vớ vẩn chi bằng y liên tục cười l ạ n h đại bộ phận người hay là hy vọng chúc tịch chiến bại bởi vì chúc tịch đối với bọn họ tới nói có chút đức không xứng vị mặc dù nghi kỵ đại đạo con trai nhưng là dù sao chỉ là suy đoán người nào cũng không từ chứng minh nhưng là lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ cũng không giống nhau hai người này có thể nói đều là thiên đạo con trai chỉ bất quá là hai cái bất đồng thiên đạo thôi 12. đại đạo đối với bọn họ tới nói vẫn là quá mức xa vời quá mức thần bí liền t h như thiên đạo liền giống là phạm trần giới đế quốc hoàng đế mà lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ thì là hai cái đế quốc hoàng tử tương lai liền rất có thể là phải thừa kế hoàng vị mà đại đạo liền giống là là trong truyền thuyết thần tiên người nào đều biết thần tiên vô cùng lợi hại nhưng là người nào cũng không có gặp qua quá mức hư vô p h i ê u miểu mọi người luôn luôn muốn bắt lấy trước mắt thấy được đến mức những cái kia quá mức mong manh thứ đồ vật liền sẽ lựa chọn tính cho rằng là hư nguyễn không thực tế căn bản liền sẽ không tồn tại bởi vì bọn họ tiếp xúc tầng thứ liền chỉ có đến thiên đạo cấp độ này lại hướng trên bọn họ thế giới quan tri bên trong là tưởng tượng không ra là xế lâm tử kiếm tay phải lăn g không một nắm một cái thiêu đốt lên hát sát hỏa diễm trưởng kiếm ngưng tụ tại trong tay hắn nhẹ nhàng vừa khơ múa cả vùng không gian trong nháy mắt xé rách t h i ê u đốt đốt cháy lên hát sát hỏa diễm thanh thế nhìn thấy mà giật mình nhìn đến chung quanh đám người nhao nhao xa xa tránh ra sợ bị liên lụy mà m ẫ n cắt vũ thì là đỉnh đầu phía trên hiện lên ra một k h ỏ a kim sắc bảo châu chiếu sáng r ạ n g rỡ thần thánh vô cùng bị bảo châu quan g mang chiếu đến người liền cảm giác bản thân như gió xuân ấm áp một loại toàn thân thoải mái không nhịn được nhắm mắt lại chúc minh cầm ra ngươi thần khí đi lâm tử ta không cần nắm đấm so thần khí dễ dùng t r ú c tịch nắm chặt lại bản thân nắm đấm trong phút chốc một cố mạnh mẽ vô cùng k í n h khí từ nắm đấm phía trên chấn động mà ra đem không gian xung quanh chấn động đến mơ hồ có chút rối loạn lắc lư tên này là thật tốt lừa lối rõ ràng có thần khí cũng không cần hai tên kia cầm có thể đều là thần khí a nơi xa lục chính nguyên sắc mặt ngạc nhiên chân kinh hắn thực tế là không biết t r ú c tịch vì sao muốn làm như vậy chết người nào đều biết t r ú c tịch bản thân là khẳng định nắm giữ thần kỳ lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ lúc trước đều còn tận mắt tu giả thân thể dù là lại ngang ngược cường đại cũng là không có thần khí lợi hại như vậy à hắn chân khí đều không có dùng thần khí cũng chỉ có thể làm côn sai sự chi bằng ý l ệ n h cười nói nói khả thị liền tính làm côn kiến n à y cũng là thần khí phá hủy lực cũng là vô cùng khủng bố khẳng định phải so n ắ m đấm mạnh à hắn liền là nghĩ tìm đ ư ờ n g chết ấ n cưới g i lắc đầu cười nhạo nói đám người nhao nhao đồng ý gật gật đầu nhục thân đi đối kháng đ ị c h nhân đây là mười phần ngu xuẩn hành vi ngươi không có thần khí cũng liền tính khả thị ngươi hiện tại rõ ràng nắm giữ thần khí sau đó lại không cần cái này tại trong mắt mọi người vậy liền là thật lừa lối thật là tìm được chết người xác định mẫn cắt vũ mặt không biểu tình hỏi đỉnh đầu này giết pháp bảo châu cọ sát tại không ngừng trên dưới lắc lư kim sát quang mang đem mẫn cắt vũ toàn thân đều bao phủ lên tới khiến hắn toàn bộ người nhìn lên tới đều mơ hồ lên tới xác định như vậy ta bắt đầu nga t r ú c tịch nết miệng cười một tiếng theo sau đ ô n g nhiên biểu tình ngưng tụ thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh vậy mà đồng thời hướng lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ hai cái người công kích đi lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ s á t mặt đồng thời một biến chỉ gặp lâm tử kiếm đưa tay bên trong đốt nguyên kiếm thẳng đứng tại bản thân trước ngực mà mẫn cắt vũ giết pháp bảo châu thì là bỗng n i ê n kim quang tại hắn trước mặt ngưng tụ ra một tầng kim sắc hậu thuẫn ẩm rầm rầm rầm chúc tịch một người cho bọn họ một quyền sau đó hai người này thân thể giống như đạn đại bác một loại trong nháy mắt đụng ra bên ngoài mấy chục dặm hai đạo trăm mét chiều rộng khe danh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt bụi mù tràn ngập ngoa t à o nơi xa quan chiến tiên tông người nhìn đến là t r ợ n mắt hốt mồm không nhịn được q u á t to một tiếng cái này liền vừa bắt đầu liền đã kinh khủng như vậy sao may mắn cái này định xa thành cư dân cũng sớm đã tất cả trốn cách đến ngoài trăm dặm không phải vậy liền lần này đến chết bao nhiêu người này hai đầu thật dài khe d á n h đem c h ọ n cái định sa thành đều phân liệt vô số kiến trúc thế giới hồi phi yên diệt chết nơi xa lâm tử kiếm bỗng nhiên từ một đống trong phế tích bạo khởi sông vào chân trời theo sau trong tay đốt nguyên kiếm dựng thẳng đến đỉnh đầu trong n g á y mắt vô số hát sắc khí tức từ đốt nguyên kiếm phía trên tuân búc lên mà ra giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên toàn bộ hội tụ đi dùng đốt nguyên kiếm phạm vi cây số bên trong toàn bộ không gian mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ lấy sau đó lâm tử kiếm liền một kiếm hướng lấy trúc tịch chém vào mạ xuống chỉ gặp một đạo hát sắc to lớn vô cùng quan kiếm từ trên trời giang xuống hung mà một bên khác mẫn cắt vũ đỉnh đầu d i ế t pháp bảo châu cũng là kim quan chiếu đem giữa thiên địa chiếu dọi đến tám trăm một mảnh kim sắt v ư n g sáng theo sau bỗng nhiên một đạo trăm mét c h i ề u rộng kim s ắ c cổ sáng từ d i ế t pháp bảo châu bên trong hướng ra hướng chúc tịch nhanh chóng buôn tập đi này kim sắc cổ sáng trải qua không gian không một không phải trong nháy mắt bị xé rách hòa tan tạo thành hoàn toàn khu vực chân không cái này hai đạo công kích khiến những cái kia tiên tông tiên tông cường giả nhóm dọa đến hồn phi phép tán này là đến từ linh hồn chỗ sâu run dậy cùng hoảng sợ đám người không chút do dự xoay người liền là hướng càng xa xôi chạy trốn bọn họ đã núp ở ngoài trăm nếu như không chạy trốn nữa xa một điểm nói như vậy bọn họ trong nháy mắt sẽ biến mất bị thôn vệ biến mất ở giữa thiên địa định xa nội thành trúc tịch chắp tay nhìn xem cái này hai đạo hủy thiên diệt địa giống như nhanh chóng tập tới công kích khoe miệng hơi hơi d ơ lên quá yếu trúc tịch lắc đầu cười một tiếng theo sau nắm tay phải nắm chặt tức khắc toàn bộ nắm tay phải lôi điện lấp lóe bầu trời mây đ e n l a n lúc này trúc tịch nhìn lên tới liền giống là một người người ánh sáng một loại đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một đoàn q u a n cầu còn đang không ngừng lớn mạnh ngưng tụ theo sau thân thể xung quanh nhấc lên kịch liệt quân phong đem kiến trúc chung quanh cùng mặt đất đều xé rách nổ tung cuối cùng tạo thành một người mấy trăm mét chiều rộng long quyền phong làm lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ này hai đạo công kích buôn tập mà tới thời điểm trúc tịch cũng một q u y ề n vung đi trong phút chốc thiên địa một mảnh yên tĩnh t r ư ơ n g không bốn một hết sức căng thẳng đánh đánh vào nhau vậy mà không có phát ra cái gì kinh tiên h động đ ị a t i ế n g vang thậm chí ngay cả vẻ run dậy đều không có nhưng là nơi xa tiên tông cường giả lại nhìn thấy bản thân giống như tới địa ngục một loại toàn thân một mảnh lạnh như băng thậm chất mắt ố c mồm nhìn phía xa định xa thành cái gì từ tới hình dung mới vừa công kích mất đi đúng liền làm ấ t đi tam phương công kích trong nháy mắt hướng đụng nhau vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang cùng đậm tĩnh liền dạng này tiêu tán sau đó chung quanh xung quanh mấy chục km hoảng sợ bắt đầu sụp đổ biến thành một người to lớn hát động vô số cường đại hấp xả lực từ trong hát động chuyển tới tại cái này bên trong tất cả mọi thứ tại nhanh chóng không tiếng động bị hấp xả tiến nhập hát động tại đến này hát động danh giới thời điểm trong nháy mắt hóa thành phân vụ giữa thiên địa tại giờ khắp này phảng phất là không có âm thanh một loại liền giống bị điều chỉnh đến yên lặng trạng thái chúc tịch đứng lơ lửng giữa không trung đứng tại này trong hát động ở giữa hát động sẽ rách lực giống như đối hắn không có bất kỳ tác dụng một loại liền hắn góc áo đều thổi không nổi tới mà lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ thì là phân biệt đứng ở t r ú c tịch hai bên trái phải ngoài m ư ờ i dặm hai người này sắc mặt m ư ờ i phần khó coi t r ú c tịch cường đại đã hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài ý liệu t r ú c tịch đứng ở lỗ đen trung tâm khu vực bởi vì t r ú c tịch là tại hai người bọn họ nói công kích đến trước mặt thời điểm phán kích một quyền liên tiếp cho nên đại mất đi là tại t r ú c tịch bên người phát sinh nhưng là hắn lại không có bất kỳ sự tỉnh mà còn này động hấp xả lực là phi thường lớn lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ là tuyệt đối không dá liền tính đứng ở ngoài mười dặm bọn họ cũng có thể cảm nhận được cố kê hoang vu khí tước hát động liên tiếp tới chỗ nào hoang vu chi điệp hoang vu là một cái không có sinh mệnh tồn tại thế giới ở trong đó chỉ có tiến vào không có r a một ngày hoang vu xuất hiện liền tất nhiên sẽ thông qua hát động đem chúng quanh hết thể đều hấp thụ tiến vào nhưng là t r ú c tịch liền không có vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở hấp độ n g phía dưới nhìn từ đằng xa này to lớn hát động phía dưới liền sẽ nhìn thấy từng mảnh từng mảnh hoảng s á t sương mù quanh quẩn sông núi như ẩn như hiện nồng nặc từ khí từ bên trong truyền ra chỗ ấy liền là hoang vu Bên cho nên hai người có b ấ bọn họ này liên hợp công kích liền là chạy chế tạo hoang vu hát động đi vì liền là có thể bằng thất bại giới đánh bại trúc tịch khả thị bọn họ thất bại bởi vì hoang vu giống như cũng không dám hấp thu trúc tịch một dạng muốn dùng hoang vu thôn vệ ta sớm tại mấy năm trước liền có người thử qua ke du t r ú c tịch nhìn về phía xung quanh hát động n h â t miệng hướng lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ cười nói vì cái gì a vì cái gì hát động không có đem hắn thôn p h ệ a hắn thật là mạnh mẽ đến hoang vu cũng không dám thu không hắn đến cùng là cái gì lai lịch a dù là liền tính là thiên đạo con trai cũng không khả năng như vậy đi nơi xa tiên tông cường g i ả bị t r ú c tịch dọa đến khắp cả người sinh lạnh cảm giác bản thân hồn phách đều muốn bị dọa tản rời thân thể cái này thực sự là quá lật đổ bọn họ tưởng tượng tại bọn họ trong nhận thức biết từ trước đến nay sẽ không có người có thể đứng ở hoang vu trong hát động vậy mà còn có thể không bị hút vào loại này hấp xả lực là hoàn toàn áp đảo pháp tắc phía trên a dù là thiên tôn cảnh người cũng không dám bất cẩn như thế đi cũng không xem như là khinh thường trúc tịch hoàn toàn liền là không quan tâm cái gì hoang vu h ấ p động cái gì thiên đạo con trai đối trúc tịch tới nói đều là r ấ t r ư ỡ i dù là thiên đạo hiện tại tự mình xuất thủ trúc tịch cũng không sợ chút nào ta đi bộ là các ngươi chưa bao giờ thấy qua thân thể ta là các ngươi chưa bao giờ biết cường đại vạn giới vô số pháp bảo linh dược toàn bộ đều ngưng tụ ở trong lục thể mà lại còn đều bị trúc tịch lục thể toàn bộ đều hấp thu loại này thể chất chưa bao giờ xuất hiện qua nhìn đến chúng ta vẫn là xem thường ngươi lâm tử kiếm sắc mặt âm trầm như nước cắn răng nói ra ngươi s á c thực rất mạnh mẫn cắt vũ nói ra mặc dù m ư ờ i phần không muốn thừa nhận nhưng là mẫn cắt vũ vẫn là nói thật liền hoang vũ hát động đều thôn vệ không chúc tịch thân thể như vậy bọn họ muốn hủy diệt chúc tịch n ụ c thân này là không thể nào cho nên bây giờ liền chỉ có một người biện pháp hủy diệt chúc tịch linh hồn ngươi n ụ c thân mạnh vô địch như vậy linh hồn dù sao cũng nên không phải đâu b à n g không mà nói này còn chơi cái gì lại dạng này tiếp tục trưởng thành thiên đạo cũng m o n muốn gọi người ba, ba. t ấ như nhưng là rất đáng tiếc trúc tịch liền là vừa ra quan liền đến đình phong bởi vì hệ thống phát hiện trúc tịch nhục thân đã đến một người giới hạt điểm lại cũng không hòa vào bất cứ vật gì hiện tại trúc tịch đi bộ là tại học tập trường khấm bản thân lực lượng mà không phải tăng lên bản thân lực lượng cho nên hắn chỗ đi bộ tất cả người vừa bắt đầu liền nghĩ sai cho rằng hắn là một quan một quan x ô n g q u a n đánh quái kiếm lấy kinh nghiệm sau đó đánh bột kỳ thực không phải hắn là vừa bắt đầu liền đã có thể đánh bột tồn tại chỉ là những cái tiêu bột còn không biết cho nên một mực đều p h á i tiểu quái đi khiến t r ú c tịch xong thôi cho nên mới vừa nói nếu như thiên đạo hiện tại liền xuất hiện đối phó t r ú c tịch t r ú c tịch vẫn như c ũ không sợ hãi đánh thắng được liền là đánh thắng được đánh không lại như vậy lại qua ước vạn năm cũng vẫn là đánh không lại đây chính là t r ú c tịch tình huống ta nhục thân mạnh vô địch nhưng là lại cũng hạn chế hắn tiến bộ không gian lấy được một vật liền muốn mất đi một vật đây là rất hợp lý chỉ bất quá chúc tịch mất đi đối với hiện tại cục diện tới nói giống như không có tổn thất gì dù sao ta cũng vô địch sau không thể lại và bước này cũng vẫn là vô địch này mất vâng tiền triệu đi tấn thăng năng lực lại có cái gì quan hệ đây ngươi nên biết tiếp theo tới nên làm như thế nào a mẫn cắt vũ nhìn về phía cách đó không xa lâm tử kiếm nói ra lâm tử kiếm cười lạnh vài tiếng ánh mắt l u ám vô cùng chậm rãi nói ra ta tin đến qua ngươi sao nếu như ta sử dụng linh hồn công kích nhưng là ngươi từ phía sau đánh lén ta làm sao bây giờ mẫn cắt vũ sắc mặt một lạnh lạnh giọng nói ra như vậy mọi người liền đều chết ở nơi này tốt ngươi cũng nhìn thấy chúng ta công kích có mạnh hơn có thể mạnh hơn h o a n g vũ háp động thôn vệ sao ngươi nhìn hắn nhảy nhót tưng bừng đứng ở h o a n g vũ trong háp động ở giữa có bất kỳ ảnh hưởng gì sao chẳng lẽ ngươi còn muốn thần thông thuật pháp đi công kích hắn lâm tử kiếm làm sao sẽ không biết mẫn cắt vũ ý tứ nhưng là hắn liền là đối mẫn cắt vũ không yên lòng phải biết bọn họ kỳ thực mới xem như là địch nhân lớn nhất bởi vì một người đại biểu cho xâm lấn một người đại biểu cho thủ hộ sức chỉ là trúc tịch bỗng nhiên xuất hiện sinh ra biến số mới có thể tạm thời liên thủ đối phó trúc tịch chương k h ô b i n h thiên động địa chiến hai hùng khả thị liên thủ thuộc về liên thủ nhưng là muốn sử dụng linh hồn công kích nói như vậy bọn họ liền là đem yếu ớt nhất một mặt bại lộ cho đối phương bản thân liền là sinh tử đại địch làm sao có thể đủ yên tâm được cái này nếu là phía sau khiến ám chiêu này là thật thế nào chết đều không biết nghĩ linh hồn công kích sao ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là liên thủ trúc tịch nhìn xem lâm tử kiếm cùng mẫn c á t vũ m ỉ m cười nói nói lâm tử kiếm sắc mặt trầm xuống cái này trúc tịch là thật lớn lối như thế người quả thực khiến hắn tức giận vô cùng ngươi liền thật như vậy cùng sao thật không sợ hai cái thiên đạo đồng thời hủy diệt ngươi lâm tử kiếm cắn răng nghiến lợi nói ra mẫn cắt vũ cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m trúc tịch bởi vì đối phương hiện tại lời hoàn toàn liền là đang vũ nhục thực lực bọn hắn đương nhiên cũng là tại vũ nhục thiên đạo ngươi khiến hai người bọn họ cái qua tới thử nhìn một chút trúc tịch nết miệng cười nói ngươi lâm tử kiếm bị trúc tịch lời này cho khi đến đều không biết muốn làm sao nói hai mắt toán độc phẫn hận chừng mắt trúc tịch hai cái thiên đạo vốn chính là phái bọn họ đến sò、so、xét thoáng cái trúc tịch thực lực chân chính nhìn nhìn trúc tịch còn phải chăng tại bọn họ trong khống chế khả thị bây giờ nơi nào dò xét đến ra tới người tám trăm bảy mươi ba gia liền hoang vu hát động thôn vệ đều không sợ này đục thân là thật mạnh vô địch tồn tại cái này còn thế nào dò xét nếu là tiếp tục dùng thần thông thuật pháp đi đối phó trúc tịch người nào đều biết này tuyệt đối là vô dụng chí ít tại bọn họ thực lực này tầng thứ là không có bất kỳ tác dụng cho nên bây giờ liền chỉ còn lại linh hồn công kích cuối cùng một người phương pháp không dám a không dám vậy ta liền xuất thủ nga mặc dù chúng ta là huynh đệ ăn cơm chung với nhau uống rượu rồi nhưng là ta giết lên người tới khả thị sẽ không nương tay nga trúc tịch một mặt nghiền ngẫm cười nói ngươi còn đang do dự hoài nghi sao nhân gia đều cưới lên đầu ngươi trên địa、ra. mẫn cắt vũ sắc mặt trào phúng nhìn về phía lâm tử kiếm nói ra ngâm miệng lâm tử kiếm ánh mắt ưu ám nhìn c h ầ m c h ầ m mẫn cắt vũ hắn và mẫn cắt vũ không đồng dạng hắn không phải cái thế giới này thiên đạo con trai nếu như bị trúc tịch hoặc là mẫn cắt vũ giết như vậy bản mệnh chân linh liền sẽ bị nhốt tại cái thế giới này sau đó bị thiên đạo thu lấy lấy đến lúc cũng không cần nghĩ đến trọng sinh sống lại khả thị mẫn cắt vũ lại là có thể bởi vì thiên đạo là chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn tại mình địa bàn bị trúc tịch diệt xác cho nên lâm tử kiếm cược không nổi mẫn cắt vũ cũng không phải cái gì người tốt phía sau thọc đao sự tình hắn tuyệt đối làm ra được. địch nhân này đều còn không có đối phó s o n g ở giữa nội chiến có thể không phải là chuyện tốt tình Trúc tịch thanh tại tử tử mặt một quét toàn trời tựa đốt quét một Trúc tịch một tay nắm chặt lưới kiếm, theo sau cổ bạo chân nguyên khí từ trong bàn tay hắn bung ra ra tới, trong ngáy mắt đem không gian xung quanh xé rách vỡ vụt. rách ra ra ra rách sắc cổ chân bị nhiên hướng phía như hướng Đinh! khuyển khí hắn không quanh dòa sau sau sau gian bỗng bên người văng lên, đến biến, bản năng năng muốn này nguyên dạng. nắm nguyên bàn bung ngáy xung âm lâm lâm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm, đem bộ bầu bạo đại đi, lưới vỡ đó đều xé an lâm tử kiếm không h ư thấy n s ắ bóng dáng cũng không có từ dưới mặt đất ra tới c r ú c tịch nhìn về phía bên cạnh mẫn các vũ nếp miệng cười nói hiện tại đến với ngươi ngươi có muốn hay không đơn độc tới cái linh hồn công cách đây ta cho ngươi thời gian chuẩn bị ngươi thật là cuồng đến không biên giới a mẫn c á t vũ chế nhạo một tiếng đôi mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ không ta không phải cuồng ta là siêu cấp cuồng ngươi cùng thiên đạo có thể cầm ta thế nào đây t r ú c tịch cười nói ngươi đừng quên ngươi nữ nhân ngươi các đồ đệ còn tại gạ huyền h u y ễ n đại lù mẫn c á t vũ ngữ khí tràn ngập uy hiếp t r ú c tịch nhún vai cười một tiếng sau đó nói ra các nàng thiếu một sợi tóc cái này thiên nguyên giới trong vòng một này liền sẽ không tồn tại nữa thiếu hai cây như vậy hơn nam giới liền toàn bộ hủy diện nhưng là ngươi có thể không tin sau đó khiến thiên đạo thử chút Trúc tịch phản lần này u cứng cứng. bởi vì hắn là thiên đạo cho nên rất nhiều chuyện là không thể đủ làm như vậy sẽ mất lòng người đối bản thân là một mươi phần bất lợi hắn muốn đem chúc tịch đắp nặn trở thành một người diện thế đại ma vương mà lần này mẫn cắt vũ thân là thiên đạo con trai nhưng lại cùng chúc tịch đối kháng liền là khiến những người khác nhìn thấy thiên đạo kỳ thực cùng chúc tịch là đối địch quan hệ bên này là làm diễn cho tiên tông người nhìn một bên cũng là muốn nhìn một chút chúc tịch thực lực đến cùng đến t ầ n g thứ gì còn có cái gì muốn nói sao lâm tử kiếm khả thị lưu nga hiện tại chỉ ngươi một người người chúc tịch hỏi lâm tử kiếm tại bị chúc tịch một quyền nổ xuống mặt đất sau liền lập tức chạy trốn bởi vì hắn không muốn mạo hiểm hy sinh bản thân mà còn lúc này mục đích cũng đạt đến t r ú c tịch không phải hắn thực lực bây giờ có thể đối kháng mà còn khiến hắn và mẫn cắt vũ đồng thời dùng linh hồn công kích đối phó t r ú c tịch hắn không dám cho nên hắn duy nhất đường liền là chạy trốn rời đi cuộc phân tranh này khiến t r ú c tịch cùng mẫn cắt vũ hai người đánh nhau t r ú c tịch cũng là cố ý thả đi lâm tử kiếm bởi vì đối phương sau đó đối với t r ú c tịch tới nói còn có chỗ đại dụng mà còn hắn như thế nào sẽ gọi thiên đạo ý đây ta miễn phí giúp ngươi thu dọn giới ngoại thiên đạo thế lực sau đó là một người diệt thế đại ma vương làm cho tất cả mọi người đối ta hận t ấ u xương người người có thể chu、diệt. loại chuyện như vậy trúc tịch cũng sẽ không làm bởi vì hắn muốn tại thiên nguyên giới tổ kiến thế lực sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm công nhiên gọi nhiệm thiên đạo ngươi không phải thích tính toàn sao ngươi không phải thích thận trọng từng bước sao từ vừa mới bắt đầu tại h u y ề n h u y ễ n đại lục xuất hiện đệ nhất đoán thần phạt hồng vân thời điểm thiên đạo liền đã chú ý tới trúc tịch sau đó lại bắt đầu bổ trí thậm chí lúc ấy mở ra thần thú đại trận thời điểm trúc tịch cũng hoài nghi là thiên đạo phía sau giờ trò quỷ vì liền là khống t r trúc tịch trong tay người, người tới làm là uy hiếp hắn tiền đặt cuộc bất quá t r ú c tịch cũng không sợ ta chân trần không sợ măng giày mấy cái tính mạng người cùng hơn nam giới t ổ n vòng tới đối ngươi nói ai nhẹ ai nặng hắn tin tưởng thiên đạo tâm lý hẳn là rõ ràng cho nên t r ú c tịch liền làm hiện tại cuộc này các ngươi không phải muốn nhìn một chút thực lực của ta rốt cuộc mạnh cơ nào sao muốn nhìn một chút sau đó có thể cùng ta đàm phán tiền đặc cuộc có bao nhiêu sao hiện tại ta liền nói cho các ngươi cái này hai cái thiên đạo con trai không phải đối thủ của ta m u ố n tại ta trên thân lấy đến càng nhiều tiền đặc cuộc như vậy thì phải càng mạnh người tới đi chương bốn mươi ba hoang vu h ạ đ ộ n thiện nhân đào tẩu hắn hiện tại khí đến phổi cũng m o muốn nổ lâm tử kiếm có thể không biết xấu hổ chạy trốn nhưng là hắn m ẫ n cắt vũ lại là không được ca bởi vì hắn đại biểu là thiên đạo là thiên đạo con trai bây giờ r ộ n g thiên vực nhiều người như vậy đều tại nhìn xem nếu như bản thân cũng chạy trốn nói giống như vậy thiên vực thế lực liền tuyệt đối là bị trúc tịch cho nắm giữ khả thị không có lâm tử kiếm hắn biết bản thân hoàn toàn không phải trúc tịch đối thủ dù là lợi dụng linh hồn công kích thủ đoạn hắn đều không có có lòng tin hắn trước đó là thật tâm muốn cùng lâm tử kiếm liên hợp lại tới đối phó trúc tịch hoàn toàn sẽ không giống như lâm tử kiếm suy nghĩ như vậy đông nhiên phía sau thập đao bởi vì hiện tại đối với lâm tử kiế giải quyết rơi t r ú c tịch mới là mẫn cắt vũ quan tâm nhất liền tính giải quyết không như vậy cũng muốn đánh bại hắn là thiên nói tranh thủ đến tôn nghiêm khả thị bây giờ lâm tử kiếm chạy hắn là thật không có lòng tin có thể đủ đánh bại t r ú c tịch nơi xa ngắm nhìn tiên tông cường giả cũng đều cảm thụ không đến lâm tử kiếm khí tức bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng t r ú c tịch này một quyền liền đem lâm tử kiếm cho quyết t u y ệ t rơi cũng là minh bạch người kia chạy trốn cái này trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mười phần bất khả tư nghị cùng một người hai người các ngươi khả thị thiên đạo con trai a liên hợp lại tới đối phó một người chúc tịch vậy mà chạy một người đây là cái gì cái ý tứ liên dạng này còn muốn ta vô hiệu chung các người a đây không phải nói đùa đó sao trước đó những cái kia đã quy thuận lâm tử kiếm thế lực lúc này sắc mặt so ăn cứt còn muốn khó coi bọn họ lúc đầu còn cho rằng lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ mới là có thể cười đến cuối cùng người mà t r ú c tịch chỉ là làm ra một người đốt lên ngòi nổ tác dụng đối lâm tử kiếm có thể nói là mười phần có lòng tin dù là phản bội thiên đạo bị thiên đạo biết được bọn họ cũng không sợ nhưng là bây giờ ngươi vậy mà từ bỏ chúng ta chạy cái này để cho chúng ta tiếp theo tới làm sao bây giờ ngươi có thể chạy đến rơi nhưng là chúng ta chạy không m ấ ta n à y chúc tịch tốc độ cùng thủ đoạn khả thị vô cùng b ỳ dị khủng bố có thể chạy tới chỗ nào đi trong lúc nhất thời đám người lòng như cho n g ộ i chân tay luôn cuống hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ lục địa chủ ngươi sắc mặt giống như không quá tốt nha trương thiên đức nhìn xem bên cạnh lục chính nguyên nhất miệng cười nhạo nói trương thiên đức tự nhiên là biết vì cái gì lục chính nguyên lúc này sắc mặt như vậy khó coi không chỉ là hắn ngay cả những cái kia vốn nghĩ tiếp tục tận hiến thiên đạo người giờ phút này cũng là thần sắc khó coi vô cùng bọn họ hiện tại tình cảnh kỳ thực cùng lục chính nguyên cũng không có bao nhiều khác biệt hai người liên thủ đều đối phó không chúc tịch như vậy chỉ dựa vào một người mẫn cắt vũ ngươi còn muốn lật bàn hay sao trên cơ bản trong lòng mọi người đều không ôm hy vào m ì n h hiện tại bọn hắn trong đầu tại nhanh chóng tự hỏi đối sách chạy trốn là không thể đủ chạy trốn này là không thực tế vấn đề lúc này chỉ có chờ t r ú c tịch giải quyết rơi nhanh nhẹn sau nghĩ đến thế nào vãn hồi mình ở t r ú c tịch trong lòng hình tượng mới là chủ yếu nhất hiện tại những cái kia một đinh mới liền gia nhập t r ú c tịch trận doanh tiên tông người vô cùng cùng tâm cùng hưng phấn cái này mới là chân chính sáng suốt t tại mười phút trước đó ai sẽ nghĩ tới là cái kết quả này cái khác tiên tông người xem bọn hắn liền giống là nhìn kẻ ngu một loại cho rằng tận hiến t r ú c tịch này hoàn toàn liền là tìm chết hành vi hiện tại là ai đang tìm cái chết nhìn xem những người kêu bây giờ run lệ bầy thất hồn lạc phách bộ dáng liền cảm giác được vô cùng thường khoái mà tâm tình lúc này phức tạp nhất kỳ thực vẫn là b i ể n rộng lớn nguyên tại t r ú c tịch bọn họ chuẩn bị khai chiến thời điểm b i ể n rộng lớn nguyên liền bị trương thiên đức dẫn tới bên người lúc này hắn còn tại trương thiên đức bên người hắn mặc dù không nhìn thấy vài trăm dặm ngoại tình huống nhưng nhìn chung quanh biểu tình cùng trương thiên đức mới vừa trào phúng n ô n n g liền đã biết một trận chiến này trên cơ bản liền là chúc tịch thắng lợi đây là vì cái gì a ta mẹ sau đó gặp lâm tử kiếm tiếp theo gặp mẫn cắt vũ cùng nhau đi tới định s a t h à n h sau đó lại gặp chúc tịch vốn dĩ là là vĩnh viên tương thân tương ái bốn huynh đệ a khả thị người nào nghĩ tới mẹ nó ta huynh đệ đều là đại lao l i ề n b i ể n rộng lớn nguyên bản thân một người cặn ba đến không thể lại cặn ba người có ý tứ sao các ngươi chơi loại này trang bức có chút là toan tính gì a liền là vì khiến ta b i ể n rộng lớn nguyên c h ấ n kinh sao ta mẹ nó đến cùng là đắc tội người nào cũng chỉ là nghĩ ra tới giao mấy cái cùng trung trí hướng bằng hữu a tại lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ còn không có biểu lộ thân phận thời điểm đều vẫn là hào hào khi đó ba người còn thảo luận chúc tịch một trận chiến này đến cùng có thể hay không thắng sau đó đ ỗ n g nhiên liền cái gì đ ề u biến lấy được đầu cuối cùng vai chính là bên cạnh mình ba vị huynh đệ b i ể n rộng lớn nguyên lúc này đ ỗ n g nhiên có một loại thiên hạ đều vương giả mà bản thân là thanh đồng cảm giác trong lòng tràn ngập bi thương có phải hay không cảm giác rất bi thương trương thiên đức nhìn về phía bên cạnh ánh mắt trống rỗng b i ể n rộng lớn nguyên vô vai hắn một cái hỏi c ầ u hoa tươi sáu b i ể n rộng lớn nguyên khổ s ở cười một tiếng nói ra đúng vậy à ta cũng hoài nghi nhân sinh bọn họ làm gì trang bức phải dẫn ta à ta cũng không phải cái gì c h â u b ò nhân vật hiện tại làm cho ta tâm lý thật đắng t r ư ơ n g thiên đức ha ha cười nói ra tiểu tử kỳ thực ngươi mới là lớn nhất người được lợi ý gì a liền ta dạng này còn được lợi a ta đều muốn thọ hết c h ế t giả biện g i ọ n g lớn nguyên cười khổ nói ngươi ngẫm lại xem ngươi cùng bọn họ ba người trước đó có thể đều là gọi nhau huynh đệ quan hệ như vậy tốt bọn họ đánh nhau là bọn họ sự tình nhưng là cùng ngươi không có quan hệ a cũng chính là bọn họ n h á o bẻ nhưng là cùng ngươi quan hệ vẫn là tại dạng này nhìn đến bọn họ vô luận người nào chiến thắng người nào cười nói cuối cùng ngươi không phải là cái k i a cái khác tiên tông cũng không dám nhận người sao trương tiên đức cười nói b i ể n rộng lớn nguyên ngây người chốc lát lập tức trước mắt một sáng có vẻ như là như vậy cái đạo lý à. các người đấu các ngươi khả thị ta không cùng các ngươi đấu a đúng không này chúng ta quan hệ không phải vẫn là lao thiết sao mà còn vô luận ai thắng ai thua nhưng là chúng ta quan hệ khả thị bậy tại nơi này đến lúc những cái k i a tiên tông cường giả không phải một dạng không dám làm khó bản thân sao b i ể n rộng lớn nguyên liền giống như có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác trên mặt lộ g a địa chủ gia nhi từ ngốc giống như tiểu dung ngươi đến cùng muốn làm gì mẫn cắt vũ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm t r ú c tịch hỏi n g ư ơ i cảm thấy đây ta phí như vậy đại tâm sự triệu tập các ngươi ta sẽ muốn làm gì t r ú c tịch mỉm cười hỏi ngược lại ngươi cũng không muốn giết ta cùng lâm tử kiếm ngươi chỉ là muốn thị uy muốn hướng thiên đạo cùng giới ngoại thiên đạo thị uy mẫn cắt vũ nói ra t r ú c tịch gật gật đầu hướng mẫn cắt vũ giơ ngón tay cái lên nói ra thông minh cho nên ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta đấu nữa đi là từ bỏ ngươi kia đáng thương thiên đạo tôn nghiêm rời đi nơi này vẫn là muốn thủ vệ ngươi thiên đạo uy nghiêm sau đó bị ta giết chết ngươi biết ngươi giết không chết ta nhưng là ta lại có thể giết chết ngươi trúc tịch nói đâm chúng mẫn cắt vũ chỗ đau toàn bộ mặt người ra đều mánh run dậy một cái ánh mắt vô biên v ẫ n nộ ưu ám nhìn chằm chằm trúc tịch xem như ngươi lợi hại tổng có một ngày ta sẽ đem hôm nay xỉ nhục gấp trăm lần kính trả mẫn cắt vũ nói xong thân thể hóa thành kim sắc bột phấn tiêu tán tại trúc tịch trước mặt vạn chương không bốn bốn càng lớn tiền đặc cuộc d i ọ n g tiên b ự c người nhìn xem mẫn cắt vũ liền như vậy biến mất ở trúc tịch trước mặt đều kinh ngạc không thôi một mặt ngạc nhiên một chết lúc này đi không đánh ngươi khả thị thiên đạo con trai a đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm nhân gia lâm tử kiếm có thể không quan tâm những cái này bởi vì nơi này vốn là không phải hắn khung s ư ờ n nhưng là ngươi phải tuân thủ vệ thiên đạo tôn nghiêm a từ đầu đến đôi u các ngươi ba người cũng liền chỉ là qua ba chiêu mà thôi vẹn vẹn ba chiêu liền khiến ngươi mất đi đâu t r í cái này vẫn là thiên đạo con trai sao t r ú c tịch con trai đi đánh không lại lao tử liền lập tức n h ậ n túng chúng ta khả thị bởi vì ngươi hoàn toàn đắc tội t r ú c tịch a đến một khắc cuối cùng đều không có chuyển đổi trận danh liền trông cậy vào ngươi cho chúng ta ra mặt nhưng là bây giờ lại bỏ xuống chúng ta rời đi cái này đùa giỡ đây ha, ha ha các vị các ngươi lớn nhất sắp vào trạm năm hai không khả thị lưu hiện tại muốn hay không vùng vẫy một hồi ta có thể cho các ngươi hai cái đề nghị một người đây liền là lập tức lưu các ngươi có thể chạy một người là một người một cái khác đâu vậy liền là cùng tiến lên không có lựa chọn thứ ba không cần vọng tưởng đại nhân còn sẽ khiến các ngươi mạng sống xuống tới bởi vì cái này là không thể nào sự tình trương thiên đức nhìn xem sắc mặt như đất đám người c ư ờ i ha ha nói ra mười phần thống khoái hạ giận kỳ thực cái kết quả này liền tính là trương thiên đức cũng là tuyệt đối không ngờ rằng người nào biết hai người này vậy mà sẽ như thế sợ càng thêm hay không nghĩ tới thiên đạo con trai cũng như vậy túm bao vậy mà hoàn toàn bỏ thiên đạo uy nghiêm không để ý liền chạy như vậy người nào đều nhìn đến ra t r ú c tịch liền là cố ý thả đi thiên đạo con trai bởi vì mẫn cắt vũ sau khi rời đi liền căn bản không có xuất thủ ngăn trở ý tứ bao gồm lâm tử kiếm cũng hắn cũng không có cả lại liền là khiến bọn họ rời đi thả hổ về r ừ n g loại chuyện như vậy t r ú c tịch hoàn toàn không quan tâm bởi vì người nào đều nhìn đến ra t r ú c tịch thực lực thực tế là siêu việt hai người bọn họ quá nhiều người quá nhiều hiện tại liền tính là thánh thiên cảnh cường giả tới đám người cũng không thấy đến t r ú c tịch x ế bại đoán chừng cũng chỉ có thiên tôn cấp bậc nhân tài có thể khiến chúc tịch chân chính coi trọng lên đi khả thị rộng thiên vực bên trong nơi nào sẽ có thiên tôn cảnh cường giả ngay cả thá chớ nói chi là thiên t u n cảnh hiện tại những cái kia trước đó không có quy thuận trúc tịch tiên tông thế lực cảm giác tê cả ra đầu toàn thân lạnh như băng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ chạy trốn thế nào chạy trốn a nhân ra một quyền nửa bên thiên đều xét ra lúc này duy nhất phía sau nhất pháp liền là hy vọng trúc tịch đại nhân không chấp tiểu nhân có thể tha thứ bọn họ tiếp nhận bọn họ thế lực cho mình dùng đại nhân một mực đến nay đều thường xuyên đem một câu nói treo ở miệng vậy liền là từ trước đến nay không nói mạnh miệng không nói dối nói đến liền là làm đến cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ đến đại nhân sẽ thả các ngươi một con đường sống bây giờ nghĩ gia nhập đã là không thể nào ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là tự sát m i ễ n đến đợi chút nữa càng thêm thống khổ giờ sống giờ chết trương thiên đức nết miệng trào phúng nhìn xem đám người cười nói trương thiên đức ngươi không phải đại nhân ngươi làm sao biết đại nhân sẽ chướng mắt chúng ta chúng ta nói thế nào cũng đại biểu rộng thiên vực một nửa trở lên thế lực có đại nhân chúng ta sẽ càng thêm như cá g ặ p nước lục chính nguyên sắc mặt âm trầm thấp giọng nói ra đúng đại nhân không phải nghĩ tiến đánh huyền, huyền vực sao chúng ta rộng thiên vực thế lực không thể so hắn huyền, huyền vực kém quá nhiều có chúng ta đi theo đại nhân là hắn hộ giá hộ tống này mới là nhất sáng suốt lựa chọn chi bằng ý cũng là l ạ n h giọng nói ra bất quá hắn đang khi nói chuyện sau thân thể có chút mất khống chế hơi hơi run dậy ha ha ha ha các ngươi thật đúng là ngây thơ đây các ngươi là cái thá gì đại nhân đi tiến đánh huyền huyễn vực cần các ngươi sao không cần cũng không cần chúng ta hắn một người người liền có thể cho lúc trước qua các ngươi cơ hội khả thị các ngươi không chân quỵ à. bây giờ nhìn thấy thế cục không được bình thường liền nghĩ leo lên trên đại nhân quy thuận đại nhân trước mặt đã làm gì đây ngươi thật làm đại nhân nước t thật làm đại nhân là thiện tâm hạng người pham là có thể người thành đại sự làm sao sẽ đối đãi đã từng địch nhân tâm tư nương tay đây các vị cũng là người từng trải hẳn là không cần ta nữa tới để t ỉ n h các ngươi đi trương thiên đức cười lạnh nói ra lục chính nguyên đám người sắc mặt trầm xuống bọn họ làm sao sẽ không biết cái này đạo lý nếu như đổi lại là bọn họ cũng là sẽ làm như vậy nhưng là làm một người người đến tuyệt cảnh thời điểm vẫn sẽ sinh ra một tia may mắn tâm lý t r ú c tịch không phải b ô n g tham ẫ n cắt vũ cùng lâm tử kiếm sao như vậy đối thủ mạnh mẽ đều bưng tha như vậy bọn họ những tiểu lâu la này cũng không cần phải đổi tận giết tuyệt đi mà còn bọn họ vẫn là có thể thật tâm tận hiến t r ú c tịch không giống n g ẫ n cắt vũ cùng lâm tử kiếm này là thật sẽ không thuận theo t r ú c tịch không nên dùng đại chúng này âm ủ tâm lý suy nghĩ đại nhân là người ta tin tưởng đại nhân là một người thành tựu đại sự người làm sao lại như vậy tầm nhìn hạn hẹp lục chính nguyên lạnh giọng nói ra trương thiên đức nói rất đúng ta không có dự định khiến các ngươi mạng sống các ngươi vậy mà không chạy cũng xem như là hơi cho ta tỉnh như vậy một điểm chút thời gian t r ú c tịch đ ố n g nhiên xuất hiện ở trương thiên đức trước mặt khoe miệng hiện lên nụ cười lạnh nhạt đôi mắt bình thản vô tình nhìn qua lục chính nguyên đám người nghe được t r ú c tịch lời nói này tất cả người đều thần sắc ngạc nhiên muốn chết có một nhóm người vốn là đã ngao ngoe muốn động muốn chạy chối chết nhưng là lòng mang may mắn nhưng là t r ú c tịch bản thân đều nói như vậy nơi nào còn do dự xoay người liền muốn chạy trốn rầm rầm rầm trên bầu trời nổ lên vô số hết u y vụ những cái kia muốn thoát đi người vừa mới xoay người thân thể liền toàn bộ nổ lên tất cả người đều không có thấy rõ ràng t r ú c tịch thế nào đ ộ n g thủ cũng chỉ là cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng quét sạch toàn trường sau đó liền hoàn toàn nổ tung bỏ mình lục chính nguyên cùng chi bằng ý còn có ân cơi g ó ba người không có chạy trốn bởi vì bọn họ biết chạy trốn là hoàn toàn không có một đinh điểm tác dụng t r ú c tịch thực lực thực tế là quá kinh khủng khủng bố đến bọn họ biết mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào chạy trốn luôn rơi trên bầu trời nổ lên vô số hết u y vụ trong n g á y mắt liền còn thừa lại lục chính nguyên ba người mấy trăm tiên tông người trong khoảnh khắc hôi phi yên diện cái này khiến bên cạnh trương thiên đức cũng là cảm giác khắp cả người sinh lạnh cái này thực sự là mạnh đến hơi quá đáng a các ngươi không ba ba người ngược lại là thật bình tĩnh a chúc tịch nhìn xem lục chính nguyên ba người mỉm cười thần sắc nghiền ngẫm cười nói đại nhân muốn tiểu nhân chết tiểu nhân không g i m không tử chạy trốn là hèn nhát hành vi Tiểu nhân chẽn. chơ、chén. lục chính nguyên sắc mặt tái nhuận âm thanh run r à y túi đầu nói ra bên cạnh nhân c ơ i gió cùng chi bằng ý cũng là biểu tình tuyệt vọng hoảng sợ bọn họ thực tế là sinh không nổi bất kỳ may mắn có thể chạy trốn tâm lý ha ha thế nào hiện tại ánh mắt liền tốt như vậy đây mới vừa làm sao lại như vậy quả quyết ai cái này người à chỉ cần là lựa chọn sai một bước như vậy thì sẽ hủy bản thân một tiếng a chúc tịch cười ha h a nói ra theo sau đ ỗ n g nhiên một cái t ắ t đi qua không lục chính nguyên ba người ngạc nhiên muốn chết kêu thảm một tiếng trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng liền tại trương thiên đức trước mặt nổ thành huyết vụ Trương k h ô n bốn năm, lần kính g gấp trăm trả. t r ư ơ n g thiên đức nhìn xem lục chính nguyên ba người tại trước mặt mình trong nháy mắt hôi phi yên diệt chỉ cảm thấy cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân gáy trực tiếp xuyên đến xương sống không nhịn được hít vào một cái khí lạnh những cái này người khả thị đã nhiều năm như vậy tới hắn đối thủ một mất một con a mà còn thực lực đều ổn đ đề é p hắn một đầu cùng hắn cũng xem như là đấu rất nhiều năm khả thị bây giờ liền dạng này bị t r ú c tịch dễ như t r ở bàn tay một tắc trục chết t r ú c tịch thực lực lại một lần nữa khiến trương thiên đức cảm giác được hoảng sợ đồng thời cũng cảm giác được vui mừng vui mừng bản thân nếu không phải là vừa bắt đầu liền tận hiến t r ú c tịch như vậy mình bây giờ tuyệt đối cùng những người khác một dạng chết liền một miếng thịt đều không thể đủ lưu lại biện rộng lớn nguyên lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến sưng sớm ố c như vậy nhiều tiên tông cường giả đối với hắn tới nói là cỡ nào cao cao tại thượng cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại khả thị liền chớp mắt tại trước mặt mình bị t r ú c tịch đánh thành huyết vụ loại này mãnh liệt thị giác t r ù n g kích khiến hắn cho tới bây giờ đều còn không có hồi phục lại tới đại nhân bây giờ chúng ta là trực tiếp đi huyền huyết vực sao chứng tiên đức hỏi hiện tại r ộ n g thiên vực sự tình xem như là đã qua một đoạn thời gian trên cơ bản trừ mười hai đầu phục trúc tịch ba điện mười tám c u n g nhân bên ngoài cao thủ còn lại toàn bộ đều bị trúc tịch chỗ chém giết lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ cũng đào tàu không biết đi đến nơi nào r ộ n g thiên vực đã không có cái khác tiên tông thế lực tồn tại nơi này khoảng cách h u y ề n huyên vực có bao xa trúc tịch hỏi trương thiên đức suy nghĩ một chút nói ra nếu như dựa theo ta tốc độ tốc độ cao nhất lên đường a cần đại khái chừng bảy ngày thời gian đúng không sai bị lắm đương nhiên nếu như là đại nhân nghĩ lập tức tiến đến nói ta đoán chừng một hai ngày đều có thể đủ đến thiên võ điện điện chủ phương tiên võ mở miệm nói ra thiên võ điện cùng cực võ điện là tại trước đó liền gia nhập tận hiến trúc tịch bọn họ lúc này trong lòng khả thị vô cùng vui mừng cùng hưng phấn kỳ thực vừa mới bắt đầu bọn họ cũng là mười phần do dự đặc biệt là nhìn thấy mẫn cắt vũ cùng lâm tử kiếm phải đồng thời đối phó trúc tịch thời điểm càng là kinh hồn t ă n g đảm thậm chí một lần đều tuyệt vọng khả thị không nghĩ tới trúc tịch vậy mà đem đối phương tiêu diệt giết cái đấy hướng thiên h o à n ngược đối phương chúng ta từ rộng thiên vực đi đến huyền huyết vực trong lúc đó còn sẽ trải qua hai vực một người là phong vân vực một cái khác là nam cực vực cực võ điện, điện chủ lưu cực võ mở miệng nói ra phong vân vực cùng nam cực vực thực lực thế, nào? thế lực phân bố đây. chúc tịch trong mắt lóe lên lướt qua tinh mang bản thân nếu là xuất lĩnh cái khác mấy vực cao thủ g i ế t tới huyền huyết vực đ á m kia lão ra hỏa nhóm có phải hay không sẽ chấn kinh đến c ầ m đ i u rơi h ã n khả thị mười phần nhớ k ỹ cùng vũ hóa trưởng thanh nhân đoán nói muốn giết sạch bọn họ toàn bộ liền nhất định sẽ giết sạch bọn họ một tên cũng không để lại phong vân vực cũng tạm được so với chúng ta cường đại một điểm bất quá bọn họ là mười hai điện tám mươi mức cùng thực lực cao nhất có trên tôn cảnh tu vi bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái thôi đến mức này nam cực vực thực lực liền mạnh hơn nhiều thậm chí tại toàn bộ thiên nguyên giới bên trong đều có thể xếp đến tiến vào trước năm l i u cực vó nói ra, lợi hại nhất là này một vực t r ú c tịch hỏi lợi hại nhất thuộc về võ thần vực bên trong huyền không tự khả thị có thánh thiên cảnh cường già tồn tại là thiên nguyên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ địa vị phương tiên h võ đạo huyền không tự thánh thiên cảnh có chút ý tứ a bất quá vì cái gì không có thiên tôn cảnh thiên nguyên giới hẳn là vẫn sẽ có thiên tôn cảnh đem t r ú c tịch nghi hoặc hỏi thiên đạo này tự nhiên là không có liền thiên đạo một người nhưng là thiên tôn cảnh thiên tri tôn người hẳn là vẫn sẽ có thiên tôn đã là nhanh muốn tiếp cận thiên đạo tồn tại thần long thấy đầu không thấy đôi u nơi nào là chúng ta những cái này tiểu nhân vật có thể biết có nhất định là có nhưng là tại nơi nào là vị nào chúng ta còn tiếp xúc không đến lưu cực võ sắc mặt phát khổ nói ra bọn họ cũng liền là đan tổ cảnh cảnh giới đừng xem tại cái này r ộ n g thiên vực đã xem là, là lợi à l hại nhất này một bậc thang nhân vật khả thị phóng mắt đến toàn bộ thiên nguyên giới này thật đúng là không đáng chú ý thiên tôn cường đại dường nào làm sao sẽ là bọn họ những cái này người có thể biết được tại thiên tôn trong mắt bọn họ những cái này người liền giống như phàm trần giới nhân loại đối bọn họ tiên tông thế lực cái nhìn một dạng là như vậy cao cao tại thượng không thể dung chuyển p h a m trấn giới biết tiên tông cường giả có cái nào sao hoàn toàn là không biết chỉ là biết tiên tông người liền là châu bọ thượng tiên vô địch tồn tại mà bọn họ đối với thiên tôn cảnh cường giả cũng là bộ dáng này cũng chỉ là biết có thiên tôn cảnh nhưng là lại không biết là cái gì tại thế lực đại nhân chúng ta là đi trước này phong vân vực sao t r ư ơ n g thiên đức hỏi hãn tử mới vừa chúc tịch ánh mắt liền mơ hồ đoán ra chúc tịch muốn làm gì hắn muốn một đường san bằng tới người cản giết người phật cản giết phật một đường thu phục đi qua sau đó tập hợp lên thiên nguyên giới tất cả vực cao thủ trở thành bản thân người cuối cùng liền hẳn là là đúng ố i k h thiên đi ạ o Nghĩ đối phong vân vực quay thoáng cái nhìn nhìn có thể hay không thu phục một chút thế lực nếu như không thể nói như vậy thì toàn bộ diện cái này đại nhân thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ cái gì cũng dám làm a giọng thiên vực bị giới ngoại thiên đạo thẩm thấu nhất nghiêm trọng mà còn bởi vì chỉnh thể là thực lực đều là thấp nhất cho nên thiên đạo kỳ thực đối với giọng thiên vực nhu cầu cũng không phải như vậy lớn sáu trăm hai mươi ba liền thuần tuy là lấy đến s o xét chúc tịch khả thị cái khác vực cũng không đồng d ạ n g a cái này nếu là thật lựa chọn quét ngang xét lược cái này đẩy phong vân vực hoặc là vẫn là không có cái gì nhưng đã đến nam cực vực bọn họ sợ hai thiên đạo đến lúc liền thực sẽ tự mình xuất thủ muốn hay không chúng ta đẩy xong phong vân vực nhảy vọt qua nam cực vực chương thiên đức đề nghị nói hắn là sợ hiện tại trúc tịch còn tại phát triển thời kỳ còn không thể đạt đến có thể chống lại thiên đạo tồn tại không cần một đường quét ngang không phục liên diện các ngươi là sợ hai thiên đạo ra tay với ta đúng không trúc tịch nhìn xem đám người cười hỏi nói trương tiên đức đám người lập tức túi đầu thân s ắ c có chút q u ó p bách bọn họ xác thực là sợ hai thiên đạo tới tìm trúc tịch phiền thoái tại hoàn toàn không có không có phát triển lên tới thời điểm cùng thiên đạo đối nghịch này là mười phần không sáng suốt lựa chọn đại nhân thuộc hạ liền nói thật ta cảm thấy có thể đại nhân thiên phú chúng ta chậm dại phát triển tổng có một ngày có thể cùng thiên đạo nhất chiến nhưng là hiện bây giờ có thể hay không có chút quá gấp lưu cực võ thần sắc thấp thỏm nói ra những người khác cũng là công nhận gật gật đầu t r ú c tịch cười ha ha ánh mắt lõe ra vô cùng tự tin thần sắc nói ra các ngươi đều tưởng rằng ta còn tại giai đoạn trưởng thành thiên đạo cũng là như vậy cho rằng cho nên hắn lần này là nghị khiến mẫn cắt vũ đến sò xét ra ta tiềm lực khả thị các ngươi đều sai chương thiên đức đám người đưa mắt nhìn nhau chẳng lẽ không đúng sao người tu luyện nơi nào có cuối cùng thuyết pháp liền tính là thiên đạo đều còn đang không ngừng mạnh lên lấy con đường tu luyện này là vĩnh vô chỉ cảnh thiên đạo phía trên đều còn muốn đại đạo đại đạo phía trên còn có cái khác là vĩnh viễn đều không có t r ư ờ n g mực đương nhiên chương thiên đức bọn họ hiện tại tầng thứ cũng không biết như vậy nhiều nhưng là bọn họ cũng biết thiên đạo là tại không ngừng mạch lên đến mức thiên đạo phía trên đại đạo bọn họ cũng là có biết m ộ t hai nhưng là đại đạo phía trên cảnh giới bọn họ liền hoàn toàn tưởng tượng không ra thậm chí ngay cả cái hình dung từ đều suy nghĩ không ra bởi vì hoàn toàn không có khái niệm đó hiện tại vô số con mắt đang ngó chừng ta nhìn muốn nhìn một chút ta đến cùng cuối cùng có thể phát triển đến trình độ nào khả thị đối với ta nhìn đến toàn bộ đều là gà đất n g i chó toàn bộ đều là trong vườn thú hầu tử bọn họ cho rằng là đang nhìn ta kỳ thực không biết là ta tại lồng bên ngoài nhìn xem bọn hắn t r ú c tịch mỉm cười nói nói trương thiên đức đám người hít vào một cái khí lạnh t r ú c tịch lời này liền nói đến quá mức quá mức châu bò dùng câu không tốt từ tới hình dung vậy liền là người mẹ nó khoác lác bẹ cũng liền tính ta lập tức sẽ đem châu bò thổi thượng thiên đi à. sẽ không sợ ngày đó bảo sao đại nhân vậy chúng ta bây giờ liền đi phong vân vực sao lưu cực võ nuốt nước miếng một cái nhẹ giọng hỏi nói dù sao tình huống bây giờ cũng liền là như vậy cái tình huống đến mức chúc tịch nói là thật vẫn là khoác lác bẹ bọn họ hoàn toàn không có cách nào bằng chứng cũng không thể cùng t r ú c tịch nói chúng ta không tin người nếu không lộ một tay tới xem một chút như vậy dạng liền cùng tìm chết hay chưa cái gì khác biệt cái này vạn nhất t r ú c tịch chân lộ một tay đem toàn bộ rộng thiên vực đều một quyển truy bạo vậy bọn hắn khóc đều không có chỗ để khóc vậy mà đã trên t r ú c tịch chiếc thuyền này hơn nữa còn là ngay trước lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ mặt tận hiến t r ú c tịch như vậy sau đó cũng chỉ có thể đủ một con đường đi đến đen t r ú c tịch phát đạt bọn họ liền phát đạt chúc tịch xong đời bọn họ cũng đừng nghĩ đến có thể sống x u n g tới có vinh cùng vinh có hại cùng hại hiện tại đây chính là trương thiên n ư c bọn họ chân thật nhất khắc họa chúc、vinh. bên cạnh b i ể n rộng lớn nguyên nhìn xem trúc tịch ánh mắt vô cùng phức tạp kêu lên một tiếng hắn hiện tại mười phần mê man g không biết nên đi đâu về đâu tiếp tục làm một phạm nhân sao khả thị có chút không cam lòng à cái này mẹ nó cái gì đại tràng diện đều gặp đột nhiên nhưng khiến bản thân lại trở lại lấy trước kia loại tiểu nhân vật sinh hoạt có vẻ như có chút tiếp không chịu được à khả thị bản thân thiên phú cùng thực lực vừa bày ở nơi này hắn và trúc tịch lâm tử kiếm còn có mẫn cắt vũ không đồng dạng ba tên này là giả heo ăn thịt hổ chơi che giấu thực lực mà biện rộng lớn nguyên là thật thức ăn à thức ăn đến bỏ đi loại này m ậ mạp người bây giờ chậ Còn không có ta hiện cảm thấy nhân sinh mười phần mê mang chúc huynh ngươi đến chỉ cho ta một người phương hướng a biện rộng lớn nguyên vẻ mặt đưa đám nói ra chúc tịch khoe miệng hiện lên một nụ cười vô vô biện rộng lớn nguyên bả vai nói ra yên tâm đi ngươi sẽ trở thành một cái người lớn vật đến lúc còn cần ngươi giúp đỡ đây biện rộng lớn nguyên thần sắc nốc trệ nhìn qua chúc tịch sau này mình có thể trở thành đại nhân vật dựa vào cái gì a chỉ bằng mượn hắn ba cái huynh đệ đại lao sao chúc tịch cái này thoại lý hữu thoại a chẳng lẽ cái tên mập mạp này kỳ thực cũng là nào đó cái đại nhân vật không muốn a các người muốn hay không thấp kém như vậy a bốn huynh đệ đều tới chơi cái này một bộ bất quá trương thiên đ ứ c theo sau ngẫm lại lại cảm thấy không thể nào cái này nên đánh đều đánh xong cái này b i ể n rộng lớn nguyên nếu là che giấu thực lực vậy tại sao một mực đều không bại lộ ra tới làm một người sợ bước người xem nhìn một b u ổ i chiều ngươi có thể kéo ngược lại đi chỉ ngươi một t á t trời long đất l ở ta một người tụ khí cảnh có thể giúp đến trên ngươi gấp cái gì a b i ể n rộng lớn nguyên đầu dung giống như một cá bắt lãng cổ một dạng ha ha sau đó ngươi liền sẽ biết trương ngọc gốc chúc tịch đeo một tiếng t i ể u nhân ở trương ngọc gốc từ bắt đầu đều không dám n ô n ngữ một câu nói bởi vì lúc này trúc tịch bên người khả thị có ba cái đan tổ cảnh cường giả ở bên người hắn cái này thiên nguyên cảnh giác rời nơi nào còn dám đâm đến trên nói mà còn địa vị quyết định kiến thức hắn đối với cái khác v ư ợ t loại chuyện như vậy là hoàn toàn không biết ngươi đi thông báo ngươi thủ hạ liền là cái kia định xa thành thành chủ phụ thân khiến hắn thu mập mạp làm đồ đệ hào hào dạy bảo trúc tịch nói ra là tiểu nhân cũng nên đi làm tiểu nhân cáo lui trương ngọc gốc lập tức rời đi hướng cách đó không xa ngắm nhìn thủ hạ biện rộng lớn nguyên con ngươi đều trừng lớn đối với hắn tới nói định xa thành thành chủ cũng đã làm m ư ờ i phần c h â u b ò nhân vật đương nhiên n à y lúc trước hiện tại liền cảm giác không sao thế dù sao chúc tịch một hơi đều có thể thổi chết cái này nếu là trước kia định xa thành thành chủ thu hắn làm học trò này b i ể n rộng lớn nguyên nhất định là cao hứng đến cảm giác đều ngủ không tốt khả thị bây giờ cái này so sánh lên tới tâm tình liền không có có bao kích động hắn vốn là nghị khiến chúc tịch giúp đỡ chút cho hắn bái nhập một người tiền tông thế lực muốn hạ khả thị bây giờ chúc tịch đã quyết định hắn cũng không dám nói gì nữa tin tưởng t ạ sao c h ú tịch đưa tay khoác lên biện rộng lớn nguyên bả vai cởi hỏi tin tưởng biện rộng lớn nguyên gật gật đầu biện h t rộng lớn nguyên gật gật đầu mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng là cũng không suy nghĩ nhiều hỏi cái gì bởi vì hắn hiện tại đầu đều vẫn là phát mộng trạng thái mà còn đi theo trương hồng bay này làm sao nói cũng muốn so trước kia mạnh mấy trăm lần là người không thể đủ quá tham đây là biện rộng lớn nguyên một mực đến nay đều minh bạch đạo lý đại nhân trương ngọc gốc mang theo trương định viễn hòa con trai hắn trương hồng bay đi tới trương định viễn hòa trương hồng bay lúc này túi lầu đầu thân thể đều tại hơi hơi run rẩy cái này khả thị chân chính đại lào à. tuyệt đối không phải là bọn họ cấp độ này người có thể tiếp xúc đến b i ể n rộng lớn nguyên sau đó đi theo con của ngươi tu luyện có vấn đề sao t r ú c tịch nhìn về phía trương định xa hỏi không thành vấn đề không thành vấn đề trương định xa liền vội vàng gật đầu nói ra sau đó nhìn nhìn bên cạnh phát ngốc trương hồng bay giật giật đối phương áo vương vương phục a a a không thành vấn đề không thành vấn đề tạ ơn đại nhân ban ơn tạ ơn đại nhân ban ơn trương hồng bay đều có chút ít tinh thần hoảng hốt mở miệng đều không biết châu vân khởi tới trương hồng bay nói khiến người chung quanh cũng không nhịn được cười lên tới gia hỏa này cần phải như vậy hoàng sao mặc dù đám người không biết vì cái gì trúc tịch muốn đem b i ể n rộng lớn nguyên giao cho trương hồng bay một người phạm trần giới người bồi dưỡng nhưng là cũng không dám hỏi quá nhiều dù sao bọn họ chấp hành mệnh lệnh liền tốt k h á c liền không liên quan bọn họ sự t ì n h tốt ngươi cùng hắn đi xuống đi chúng ta muốn đi trúc tịch hướng biện rộng lớn nguyên nói ra a liền đi a vậy chúng ta lúc nào có thể gặp mặt ta biện rộng lớn nguyên buồn bực hỏi sẽ đến lúc chúng ta bốn người tiếp tục uống rượu t r ú c tịch ha ha cười nói còn có thể uống rượu không chúng ta bốn người biện rộng lớn nguyên nói lầm bầm nói cái này đều đ ấ u đến trời long đất lở sau đó bọn họ bốn huynh đệ còn có thể ngồi xuống nâng cốc nói chuyện vui vẻ này làm sao nghĩ đều không thể nào t r ư ơ n g không bốn bảy một đường quét ngang phong vân vực cùng cái khác mấy vực khác biệt vẫn là mười phần lớn bởi vì nơi này cường phong mười phần mánh liệt còn có liền là giống như ánh nắng đều bị thôn vệ rơi một loại cả năm cơ hồ đều là âm ủ thời tiết lộ ra mười phần lũ ấm bởi vì hoàn cảnh này sinh hoạt tại phong vân vực người cũng là dân phong mười phần h u n g mãnh mỗi cá nhân tính khí đều mười phần nóng nảy từ trên xuống dưới đều là như vậy cho nên nơi này chiến đấu phát sinh đến mười phần thường xuyên không nói khắp nơi có thể thấy nhưng là từ trước đến nay không nhao nhao giá trực tiếp liền là làm t r ú c tịch cùng trương thiên đức mọi người đi tới phong vân vực biên giới có thể rất rõ ràng cảm nhận được nơi này khí tức cùng rộng thiên vực hoàn toàn khác nhau khiến người nỗi lòng phiền não đặc biệt là những cái kia cương phóng trận mạnh trận yếu trà sát đến để cho người phiền lòng ý loạn ta địa phương quỷ quái liền tính là cho ta thống trị ta cũng không tốt trương thiên đức cao mày một mặt ghét bỏ nói ra, đến đi chỉ ngươi bạo vương tinh khí lúc trước chúng ta còn cho rằng ngươi là từ phong vân vực qua tới một điểm liền nóng này người ở đây cùng ngươi so với không kém nhiều lắm liệu cực võ cười nói ra ta khi đó tính tình người ở đây là kiềm nén đều bị cái này quỷ thời tiết cho cả thần kinh bản chất trên là không đồng dạng trương thiên đức không phục nói ra tốt, phía trước có tòa thành nhìn một cái tình huống sáu trăm hai mươi bảy đều đem tu vi cho che giấu đi tới t r ú c tịch lắc đầu cười nói đối với phàm trần giới người mà nói tiên tông người ẩn tàng tu vi bọn họ vô luận như thế nào đều là không phát hiện được lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ hai người ẩn tàng tu vi ngay cả trương thiên đức đều nhìn không ra trúc tịch nếu không có hệ thống tại có thể một cái nhìn ra đối phương tất cả tin tức nói chỉ sợ cũng là rất khó phát hiện cái thế giới này bất luận kẻ nào tại trúc tịch trước mặt đều là không chỗ chui vần dấu n g ư y i bất kỳ tin tức đều sẽ bị hệ thống cho ghi chú ra tới đây là trúc tịch lớn nhất đòn sát thủ cho nên hắn không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì không sợ bất kỳ an t o á n bởi vì hắn chỉ cần nhìn một chút cái t i ê u người liền có thể biết là địch hay bạn sau đó tiếp theo tới liền là diễn kịch mà thôi đến cuối cùng trang bước đánh mặt lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ hai người cho đến bây giờ đều còn muốn không thông tại sao mình lại bại lộ bọn họ là thiên đạo con trai ẩn ấp tu vi công pháp khả thị thiên tôn cảnh người cũng không thể đủ nhìn ra bọn họ sẽ không tin tưởng trúc tịch đến thiên tôn cảnh nhưng là lại nghĩ đến nát óc nghĩ không ra đến cùng vấn đề là sai lầm tại nơi nào từ bắt đầu nhận thức được đằng sau kết giao có thể đều là mười phần hợp tình hợp lý giờ ngươi xem một chút b i ể n rộng lớn nguyên đến cuối cùng đều vẫn là m ộ t bước toàn bộ r ộ n g thiên vực người đều bị đùa nghịch xoay quanh liền chỉ có trúc tịch một cái liền khám phá bọn họ thân phận chân thật trúc tịch đám người đi vào biên giới nhất tòa sân thành nơi này kiến trúc đều là cự thạch xây dựng m à thành nhìn lên tới mười phần có lực lượng cảm thấy cùng thận trọng cảm thấy không có cách nào phong vân vực loại hoàn cảnh này nếu là cùng rộng t i ê n vực như vậy đất lầu lầu gỗ nói n à y đoán trường sớm đã bị thổi bay đi theo t r ú c tịch tiến nhập trong thành chỉ có bảy người ba điện điện chủ cùng bốn cung c u n g chủ những người khác đều tại bên ngoài trên núi trở, quá nhiều người đi vào chung sẽ khiến chú ý cái này phàm chân giới không phải ta khinh bị là thực tế là một đống r á c trương thiên đức nhìn xem chung quanh trong cửa hàng đầu cơ trục lợi thứ đồ vật không nhịn được khinh bị nói ra các ngươi là tiên tông người tự nhiên là xem thường bọn họ mua bán thứ đồ vật cái này khả thị nhân ra ăn cơm mạng sống mua bán từ trình độ nhất định tới nói kỳ thực các ngươi cùng bọn họ cũng không có quá lớn khác biệt mà thôi khác biệt liền là t ầ n g thứ thứ đồ vật không đồng dạng t r ú c tịch đi ở trước mặt mọi người m cười nói nói nay đại nhân ngài đã lợi hại như vậy mà còn thần khí đều có có cái gì muốn thứ đồ vật sao liệu cực võ hỏi ta muốn a t r ú c tịch dừng lại thân thể ánh mắt có chút phức tạp ta muốn liền là trở về nhà mà thôi nhưng là bây giờ còn không có cách nào chúc tịch vừa nói tiếp tục đi về phía trước trở về nhà trương thiên đức đám người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn nhau một cái cái này đại nhân muốn về nhà là nơi nào dựa theo hắn thực lực bây giờ muốn trở về nhà không khó lắm đi chẳng lẽ là phía dưới thế giới nếu như là như vậy mà nói nay còn nói đến không bởi vì bọn họ là không có bản lãnh xuống dưới nghĩ tới nơi này đám người sinh lòng đông nhiên run lên chúc tịch cuối cùng đối phó liền là thiên đạo chẳng lẽ liền là vì có thể đánh vỡ thiên đạo định trước quy tắc cuối cùng về tới t ử thế giới bên trong đám người càng nghĩ càng thấy đến có khả năng n g ư phần lớn trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần cái này người khác là đều là rời đi từ thế giới đi đến càng cao cấp thế giới phát triển tu luyện trúc tịch ngược lại tốt h ắ n ngược lại là nghĩ về tới t ử thế giới cái này cao thủ cùng bọn họ những cái này r á c r ờ i ý nghĩ quả nhiên không tại một cái cấp độ trên không đúng đại nhân liền là luyện thể cảnh mà thôi làm sao có thể trên tới trương tiên đức đống nhiên nghĩ tới điểm này thấp giọng lầm bầm nói luyện thể cảnh có thể trên tới bản thân liền là mười phần chuyện kỳ quái bởi vì bọn họ hiện tại đã biết trúc tịch không phải che giấu thực lực là thật sự là luyện thể cảnh mà thôi dựa theo thiên đạo quy tắc luyện thể cảnh cảnh giới vô luận như thế nào cũng lên không nội a chứ phi mở ra thần thú đại trận khả thị cũng không nhìn thấy t r ú c tịch mang theo thần thú a đại nhân ngài có phải hay không còn có thần thú quên mang theo bên người trương tiên h đức thực tế là n h n không trong lòng có vấn đề hắn liền nhất định muốn hỏi ra tới không phải vậy liền toàn thân cũng khó khăn chịu vô cùng đúng bọn họ tại bế quan thực lực quá c u ớ i bắp tạm thời không mang theo bên người t r ú c tịch gật đầu nói nói đám người bừng tỉnh đại ngộ tâm nói quả nhiên là mở ra thần thú đại trận trên tới bất quá lập tức lại có vấn đề xuất hiện ở trương tiên h đức trong lòng cái này thiên đạo biết chúc tịch như vậy châu bỏ vì cái gì còn muốn khiến hắn trên tới quấy gió làm mưa a cái này mới vừa vặn xuất hiện d ọ n g thiên vực tiên tông còn kém điểm bị hắn tiêu diệt tuyệt liền thiên đạo con trai đều bị đánh chạy sau đó hiện tại lập tức liền lại tới phong vân vực trong lòng mọi người đoán chừng chúc tịch khẳng định lại là đem phong vân vực sốc hẳn c á i đ ấ y hương tiên đại nhân này thiên đạo đến cùng là cái gì a là một người thiên đạo cảnh tu vi người sao lưu cực võ ánh mắt nghi hoặc hỏi thiên đạo là một cỗ ý chí đây là tất cả người đều biết nhưng là lưu cực võ lại không phải cho là như thế lại là một cỗ ý chí sao vậy vì sao còn sẽ có thiên đạo cảnh tồn tại chỉ cần là cảnh như vậy thì vẫn sẽ có tăng lên không gian thế nào giải thích với các ngươi đâu các ngươi liền đem thiên đạo tưởng tượng trở thành một ngôi nhà các ngươi liền làn nền tảng liền được xét đến cùng đều là tài liệu tính chất kỳ thực là một dạng chỉ bất quá nó đã là phòng mà các ngươi còn chỉ là tài liệu phải hoàn toàn ngưng tụ lắp ráp lên tới mới có thể trở thành thiên đạo t r ú c tịch nói ra đám người nghe đến một mặt mộng bức ngươi cái này ví von còn không bằng không nói tốt vừa nói như thế liền càng thêm không rõ ràng nhìn xem đám người mộng bức biểu tình t r ú c tịch nhịn không được cười lên nói ra không cần mơ mộng như vậy đến sau đó các ngươi tự nhiên sẽ biết khả thị dùng chúng ta thiên phú cũng đến không cấp bậc kia a trương tiên đức mười phần tuyệt vọng ủ rũ nói、ra. trương lớn nguyên.、Chương、thiên r ư n g t đức bọn họ thiên phú và tiềm lực cũng liền đỉnh thiên đến tổ nguyên cảnh mà thôi đang nguồn hướng trên tăng lên này cơ bản là không thể nào thì càng khỏi phải nói này c h u y ể n thuyết thiên đạo cảnh bọn họ đời này có thể đến cái trên tôn cảnh liền đã thiêu cao hơn ư g rất thỏa mãn giống như t r ú c tịch như vậy trực tiếp có thể rất cứng mới vừa thiên đạo con trai mà không bại tầm thứ bọn họ là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình tại người là nha không cần nổi giận làm người chính là muốn dám nghĩ dám làm t r ú c tịch cười vô trụ tấm hình thiên đức bà vai khích l ạ nói trương thiên đức chỉ có thể mỉm cười đáp lại đáp lại hắn là hoàn toàn không có ý tưởng kia hiện tại tất cả đi theo t r ú c tịch người ý nghĩ liền là rất đơn giản vậy liền là cùng tại t r ú c tịch bên người sau đó có thể từ sau trong đại kiếp sống sót vì cái gì không đi theo thiên đạo một tới mẫn c ắ t vũ từ bỏ bọn họ hai tới kỳ thực trong lòng bọn họ dự cảm muốn đến đại kiếp cảm thấy này là thiên đạo đối cái thế giới này t ẩ y lễ thiên đạo muốn rửa sạch dơ bẩn cho nên dù là đi theo mẫn c ắ t vũ đến cuối cùng bọn họ cảm thấy vẫn sẽ vất lạc cho nên chẳng bằng đỏ sức một cái đi theo t r ú c tịch cái này dị loại quật khởi người nói không chừng đến lúc còn có một đường sinh cơ một đoàn người khí vũ hiên ngang đi ở nội thành đại đạo trên mặc dù bọn họ đều che giấu thực lực đem thực lực bại lộ tại cương nguyên cảnh tầm thứ nhưng là bọn họ biểu tình cùng thân mặc trang điểm thực tế là quá quái dị hoa lệ cái này khiến chung quanh đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bọn họ nhìn mấy vị chúng ta thành chủ cho mời đông nhiên nội thành một đống hộ vệ ngăn cản trúc tịch đám người đường đi mười phần khách khí nói ra đám này hộ vệ tu vi đều tại linh h ả i cảnh nhưng là đối mặt bây giờ chỉ có cương nguyên cảnh đám người vậy mà như thế khách khí ngược lại là khiến trúc tịch đám người có phần để ý bên ngoài đại nhân như thế nào trương thiên đức hỏi nhân ra cho mời tự nhiên là muốn đi dẫn đường đi t r ú c tịch mỉm cười nói nói hắn ngược lại là đối người thành chủ này có chút cảm thấy hứng thú t r ú c tịch đám người đi theo hộ vệ đi tới phủ thành chủ người thành chủ kia vậy mà đứng ở cửa nhìn thấy t r ú c tịch đám người qua tới vội vàng vẻ mặt tươi cười chào đón muốn cùng t r ú c tịch nắm tay nhưng là bị trường thiên đức ngăn cản k i m bản b i ể n cười gượng mấy tiếng liền v ộ i hỏi nói xin hỏi vị này liền là t r ú c đại nhân sao t r ú c tịch sửng sốt một chút cái này ra hỏa là biết bản thân thanh danh đối t r ú c tịch gật đầu nhanh sắp có thỉnh nhanh sắp có thỉnh ngượng ngũ nga tiểu nhân vừa mới làm việc công mới trở lại phủ thành chủ không phải vậy hẳn là tiểu tự mình đi thỉnh các vị kim bản biện vội vàng cười x ò a nói ra tên tiểu từ này có chút ý tứ a trương thiên đức nhìn xem cái này thánh tôn cảnh kim bản biện có phần là buồn cười nói ra t r ú c tịch cũng không k h á c h khí đi vào đám người này là ai a cương nguyên cảnh tu vi lại có thể khiến thành chủ để ý như vậy a cửa hộ vệ một mặt nghi vấn bọn họ linh h ả i cảnh đều tại giữ cửa ra vào đám này cương nguyên cảnh vậy mà trở thành khách quý mà còn các ngươi trông thấy không cái kia luyện thể cảnh giống như mới là đám người này đầu mục a ngươi không nghe thấy mới vừa thành chủ hô tên kia đại nhân cái này cái gì lai、like, lịch、like, a một cái khác hộ vệ cũng là thần sắc rung động đến tột đình cái này chừng nào thì bắt đầu luyện thể cảnh đều như vậy trâu bỏ a bọn họ một ngón tay đều có thể bóp chết mà còn liền tính là công tử nhà nào đó ca nhưng là hơn hai mươi tuổi bộ dáng vẫn là luyện thể cảnh này cũng không phải là cái gì người vật đi bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì kim bản b i ể n sẽ như vậy lịnh hót túi người còn kém quỳ xuống không cần thảo luận không cần thảo luận các ngươi ngại b ệ n h dài có đúng không hôm qua khả thị có tiên nhân đi tới chúng ta phủ thành chủ ta đoán chừng cùng tiên nhân có liên quan cái này vạn nhất là một đám tiên nhân ẩn tàng tu vi các ngươi dạng này thảo luận bọn họ nghe được liền tính giết các ngươi cũng là chết vô í bên cạnh một người lớn tuổi một điểm hộ vệ thấp giọng quát nói t r u n g quanh mấy cái hộ vệ nghe được đối phương nói tức khắc dọa đến r ụ t r ụ t cổ lập tức đứng thẳng người không dám ở lên tiếng đại nhân xin mời ngồi kim bản biển cũng không dám ngồi ở thành chủ vị trí trên rất là trung thực khách khí nhường cho t r ú c tịch t r ú c tịch cũng không khách khí ngồi lên các vị đại nhân chỉ bị khuất ngồi ở bên cạnh kim bản biển hướng những người còn lại nói ra làm tất cả người đều ngồi xuống hắn liền như vậy đứng không dám ngồi xuống bên cạnh thanh trù đại nhân không biết ngươi vì cái gì sẽ như vậy khách khí đây chúc tịch nhìn phía dưới đứng kim bản biển mỉm cười hỏi、nói. t r ú c tịch biết kim bản biện nhất định là biết bản thân thân phận không phải vậy sẽ không bây giờ nói chuyện đi bộ đều đánh bệnh sốt rét rõ ràng do sợ chỉ là hắn mười phần hiếu kỳ cái này mới vừa phong vân vực thế nào liền sẽ có người biết bản thân thân phận đây bọn họ khả thị giải quyết song rộng thiên vực sự t ì n h sau lập tức liền lên đường qua tới trong đó không thế nào dừng lại nghỉ ngơi là dạng này hôm qua xế c h i ề u có một tiên nhân tới ta nơi này nói mấy ngày nay sẽ có tiên tôn giá lâm tu vi luyện thể cảnh liền là tiên tôn đại nhân khiến ta tốt sinh chiêu đãi không thể chậm trễ khi bản biện sắt mồ hôi lạnh trên trán cố gắng nặn ra tiếu dung nói ra câu hoa tươi bốn hắn hiện tại là thật cặp chân đều tại run lên a thiên tôn a là cái gì cấp bậc hắn đ ờ i này liền nguyên đan cảnh cường giả đều không có thấy qua thì càng khỏi phải nói tiên tôn làm cái kia tiên nhân sau khi đi kim bản b i ể n quả thực là ngày đêm không thể say giấc sau đó hắn hôm nay tại cửa thành chờ một buổi sáng cũng không có nhìn thấy có người tới sau đó xảy ra chút việc liền vội vã đi xử lý chỗ này lý lập tức liền tới kém điểm không có khiến hắn chửi mẹ tiên nhân phong vân v ư ợ tiên t nhân sao liệu cực võ cao mày hỏi là là là chúng ta phong vân vực tiên nhân hắn nói hắn gần nhất có một số việc có đi làm khiến tiểu nhân thông báo hỏi thăm mấy vị có thể tại tiểu nhân quý phủ ở mấy ngày chờ hắn trở lại khi bản biển nói lời này thời điểm đầu lưỡi cũng m o n muốn n h a mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân cái này khả thị đều đại nhân v ậ ta há là ngươi nói lưu lại liền lưu lại nhưng là hắn không có cách nào cái này không nói cái kia phong vân vực tiên nhân trở lại nhất định sẽ giết bản thân cái này nói ra cố gắng còn có một đường sinh cơ ha ha n g ư ơ i cái kia tiên nhân có biết rõ đại nhân là ai hắn có lá gan khiến đại nhân chờ hắn trương tiên đức liên tục cười lạnh khi bản biển trong nháy mắt quỳ xuống mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra các vị đại nhân ta cũng là không có cách nào à ta nếu là không truyền đạt hắn lời nói ta cũng sống không được à tiểu nhân chỉ là một người tiểu tiểu phạm trần giới thành chủ cầu, cầu các ầ u c vị đại nhân đừng có giết ta à t r ú c tịch cười lay lay đầu nói ra lên đi không có ngươi nghĩ như vậy hoảng sợ chúng ta không giết ngươi t a ơn đại nhân t a ơn đại nhân kim bản b i ể n vội vàng dập mấy cái dập đầu cuối cùng run dày ung dung đứng lên tới ngươi cũng ngồi đi ta nhìn ngươi đều phải đứng không yên t r ú c tịch nhìn xem cái này kim bản b i ể n cũng là thật đáng thương dù sao người ở đây ra địa bàn lại không trêu a y ghẹo a y không cần không cần không cần t i ể u nhân đứng lên tốt k i m bản biện vội vàng phất tay nói ra cùng đám người này ngồi ngang hàng mới này là tuyệt đối không dám đại nhân khiến ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đâu tới nói nhảm nhiều như vậy t r ư ơ n g thiên đức trách mắng nói k i m bản biện toàn thân run lên cuối cùng khổ cái mặt l ơ nơ p lớp lo sợ ngồi xuống cái mông cũng không dám dán băng ghế hoàn t r ư ơ n g không b ô chín cái gì là thiên đạo là truyền đến rất nhanh nhanh như vậy đã có phong vân vực người bắt đầu hành động chỉ là không biết đối phương ý đồ đến cùng là như thế nào hắn nói cần bao lâu t r ú c tích hỏi cái này hắn ngược lại là không có nói liền nói sẽ mau chóng đổi tới hắn tại làm một kiện mượi phần trọng yếu sự tình ta thay đại nhân làm khi bản biện trùng điệp nuốt nước miếng một cái và m ô i đều tái n h ậ n lên tới đại nhân ta cảm thấy đến không cần để ý tới bây giờ ngài u y danh đoán chừng cũng là c h u y ế n ra ngoài muốn tận hiến n g à i còn dám khiến ngươi chờ đây chính là khiêu khích ngài u y nghiêm t r ư ơ n g thiên đ ứ c mở miệng nói ra nếu như là muốn tận hiến nay còn dám khiến trúc tịch tại nơi này chờ lấy hắn nếu như không phải vậy liền nhất định là kéo dài thời gian sau đó tìm kiếm người tới tiêu trừ bọn họ thuộc hạ ngược lại là cảm thấy có thể chờ phương thiên v o nói ra t á n hai ba nga nói một chút trúc tịch nhìn về phía phương thiên v o nói、ra. nếu như đối phương là muốn đi tìm kiếm trợ thủ tới đối phó chúng ta n à y không quan trọng cũng tiết kiệm chúng ta sự tình không phải sao nếu như đối phương chân tâm thật ý nghĩ đầu nhập vào như vậy ở đây chờ mấy ngày cũng không phải không thể cũng tiết kiệm đi chúng ta một người một người tìm tới cửa phương thiên vo nói ra đúng thuộc hạ cũng là như vậy cho rằng đại nhân thực lực thông thiên triệt địa không sợ hãi nơi nào còn cần sợ cái gì âm mưu bất kỳ âm mưu ở người lớn trong mắt cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi tại thực lực tuyệt đối trước mặt cái gì đều là hồn công lưu cực võ cũng đi theo nói ra phong vực một mươi hai đến tám mươi mốt cung phạm vi muốn so với chúng ta rộng thiên vực lớn hơn nhiều lắm nếu như chúng ta một người một người đi tìm nói cần thời gian khẳng định không ngừng làm mấy ngày mà thôi lên đường cùng tìm kiếm đây là hai cái bất đồng khái niệm tất nhiên thuộc hạ cho rằng người này có thể chờ phương thiên võ lần nữa nói ra hai người các ngươi lão gia hỏa liền là sợ h ã i phiền thoái nơi nào cần dài dòng như vậy a chúng ta một đường g i ế t tới không phục liền g i ế t phục liền tận hiến khiến đại nhân tại nơi này chờ lấy bọn họ xứng s a o trương tiên h đức mười phần không vui nói ra kim bản biện nghe được trương thiên đức nói càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy người đại nhân này đến cùng là thần thánh phương nào a thật chẳng lẽ muốn nhất thống phong vân vực sao không phục liền giết cái này đến cùng mạnh bao nhiêu đại thực lực mới dám nói ra nói kim bản biện lúc này hoàn toàn không dám lên tiếng liền như vậy như ngồi b à n trông giống như ngồi ở trên ghế run l y bẫy nói đều có đạo lý bất quá gần nhất mọi người lên đường cũng không thế nào nghỉ ngơi mặc dù thân thể không mệt nhưng là tâm lý vẫn sẽ có chút ít mệt mỏi rồi nghỉ ngơi mấy ngày kim thành chủ làm phiền ngươi giúp chúng ta an bài một chút chỗ ở t r ú c tịch nhìn về phía kim bản biện mỉm cười nói nói hẳn là hẳn là d ư n g chân địa phương tiểu nhân hôm qua cũng đã an bài tốt chỉ là không biết đại nhân ngài bên này liền làm mấy vị này sao liêu là còn có những người khác kim bản biển hỏi tổng cộng một trăm người đi an bài đi chúc tịch nói ra lần này mang đi liền là thực lực một trăm người đứng đầu người sau liền khiến bọn họ đi xử lý rộng thiên vực sự t ì n h dù sao gần như diệt rơi tất cả tiên tông những địa bàn h n g kia tài nguyên vẫn còn cần đi trình hợp c ấ p đ o ạ n đây là chúc tịch cho bọn họ quyền lợi h ả o h ả o thiểu nhân ngay lập tức đi làm thiểu nhân kia cáo lui kim bản biển vội vàng thở dài cuối người sau đó lui ra ngoài tiểu t ử này giống như có chút cổ q u a a trương thiên đức nhìn xem cửa bước nhanh rời đi kim bản biển bỏng lưng tao mày nói ra một người nho nhỏ thành chủ tôi h có thể lật được nổi sóng gió gì lưu cực võ n g ư ờ i đi đem còn thừa người đều mang tới đi khiến bọn họ tại này đỉnh núi ngốc mấy t i ê n không thích hợp t r ú c tịch hướng lưu cực võ nói ra là thuộc hạ cáo lui lưu cực võ đứng dậy rời đi đại nhân vậy chúng ta liền thật ở đây lăn lộn ăn chờ chết qua mấy ngày a trương thiên đức có chút buồn bực hỏi hắn làm một khắc đều giành không xuống loại người như vậy chỉ cần giành xuống tới h ắ n tính khí liền sẽ càng ngày càng nóng nảy nóng nảy đến nhìn thấy người liền muốn đánh một trận ngươi đi thay ta làm một việc chúc tịch nói ra trương thiên đức ánh mắt một sáng sau đó đứng lên ôn quyền nói ra đại nhân xin phân phó khoảng cách nơi này gần nhất tiên tông ngươi biết không trúc tịch hỏi biết ta trước kia còn cùng bọn họ điện chủ đánh qua một trận tê i u đốt hồn điện tu đều là linh hồn công kích loại thuật pháp thần t h ô n g rất là quỷ dị nhưng là thân thể rất yếu đuối sợ hãi người khác cận thân công kích trương thiên đức nói ra vậy thì tốt vật này n g ư ơ i cầm trúc tịch nói liền đem thần khí thiên cực châu vứt cho trương thiên đức trương thiên đức cùng phương thiên võ hai người giật mình kêu lên thần khí này liền như vậy ném ra tới cho người muốn hay không lớn như vậy thủ ta cái này khả thị thần khí không phải pháp khí a đại nhân ngài đây là cảm thụ được trong tay thiên cực châu t r u y ề n ra khủng bố năng lượng trương tiên h đức hai mắt t r n tròn không biết nhìn qua trúc tịch hỏi đem đốt hồn điện diện tiến vào liền giết một tên cũng không để lại trúc tịch mỉm cười nói nói không có lý do sao trương tiên h đức nháy nháy mắt cái này vô duyên vô cớ giết người diệt tông cảm giác vẫn còn có chút tâm bất an lý không được à đương nhiên hắn là không có cái gì gánh chịu có a ta vui vẻ trúc tịch ha ha cười nói vậy ngài cái này lý do ta liền yên tâm trương tiên đức nhét miệng cười một tiếng đốt hồn điện tông chủ thực lực cùng hắn không sai bị lắm nhưng là bây giờ có cái này thiên cực châu nói như vậy muốn tiêu diệt đối phương liền tương đối mà nói phải đơn giản rất nhiều đi thôi đem đầu hắn lấy qua tới chúc tịch hướng trương thiên đức phất phất tay nói ra minh bạch thuộc hạ cáo lui trương thiên đức thu hồi thiên cực châu thương phấn hướng về phía chúc tịch ôm quyền không người sau đó rời đi thần khí này chúc tịch tiện tay liền giao cho hắn cái này khiến trương thiên đức trong lòng mượn phần cảm động điều này nói rõ chúc tịch đối hắn là vô cùng tín nhiệm chỉ bằng mượn điều này hắn liền đã đối chúc tịch khăng khăng một mực đại nhân vì sao muốn đệ nhất cái đối đốt hồn điện động thủ đầy trương thiên đức rời đi sau phương tiên võ không biết hỏi với tình với lý Bây giờ đều nhưng nên là tiền、e、xa xa là đánh, đánh, đánh thiên đạo ta một người người liền đủ các ngươi toàn bộ cộng lại cũng là chịu chết phần chúc tịch cười nói này phương tiên h võ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt trở biến cho nên a thiên đạo là dựa vào các ngươi tới tăng lên bản thân tu vi các ngươi càng mạnh thiên đạo liền càng mạnh các ngươi càng yếu thiên đạo lại càng yếu các ngươi là lẫn nhau thành toàn bộ một loại quan hệ t r ư ơ n g không n ă n g không phong v ă n b ự c lẫn nhau thành toàn bộ phương tiên h võ trên mặt lộ ra nghi hoặc thân sắc hắn xác thực là biết thiên đạo là dựa vào bọn họ không ngừng tăng lên bản thân mà bọn họ cũng là thông qua thiên đạo trả lại từ đó tăng lên bản thân nhưng là có ít người thiên phú và tiềm lực là có hạn tất cả quyết định bọn họ tu luyện hạn mức cao nhất là chú định nên đến thiên nguyên cảnh d ừ n g bước không tiến thêm liền d ừ n g bước không tiến thêm nên đến càng thăng chức hơn có thể đến càng cao cùng hắn nói tu luyện dựa vào bọn họ cố gắng còn không bằng nói kỳ thực đều là thiên đạo an bài tốt dạng này thuận tiện hắn trưởng không cùng k h ô n g chế p h o n g hiểm có thể tu vi cao không một không phải thiên đạo người cho nên tiên h nguyên giới tiên tôn cấp bậc nhân vật cơ bản đã từng đều là thiên đạo người nhưng là lòng người là trên cái thế giới này khó khăn nhất dự đoán cùng quản lý là một người, người cường đại tới trình độ nhất định thời điểm hắn tâm sẽ biến đây là tu luyện g i vĩnh viễn cũng cải biến không song việc thực cho nên những người kia làm tu vi tu luyện đến thiên tôn cảnh giới thời điểm bọn họ ý nghĩ liền sẽ cải biến đến thiên tôn cảnh vậy liền đã là đến trần nhà trên không có thể trên lại trên vậy liền là mười hai cùng thiên đạo cái này tranh phong khả thị bọn họ không hề an vui hiện trạng muốn lấy được càng lâu hơn cường đại thực lực muốn thay thế thiên đạo cho nên lúc này liền sẽ sinh ra dị tâm thiên đạo không biết sao hắn đương nhiên biết nhưng là không có cách nào bởi vì vẹn vẹn dựa vào phía dưới những người kia trả lại dinh dưỡng còn không đủ để khiến thiên đạo lấy được phát triển phía trên nhất tầng kia nhân tài là thiên đạo lớn nhất năng lượng nguồn gốc hắn cần những cái này người tồn tại thu lợi càng cao phong hiểm liền càng lớn đây là mười phần công bình một chuyện lại tăng thêm bây giờ giới ngoại thiên đạo xâm lấn cùng khích bác ly gián kỳ thực thiên đạo có thể tín nhiệm đến qua thiên tôn cảnh cường giả đã không nhiều cho nên hắn nhất định sẽ đem ánh mắt đưa lên tại thiên tôn cảnh giới người muốn lại lần nữa để bạt mới thiên tôn mẫn c á t vũ liền là trong đó một người cho nên hắn được xưng là đại đạo con trai nhưng là đại đạo con trai cũng không phải chỉ có một người rốt cuộc có bao nhiêu người ai đều không rõ ràng chỉ có thiên đạo bản thân minh m ạ c h chúc tịch b ộ liền là có thể một cái liền phân biệt ra người khác thân phận chân thật vô luận ngươi thế nào ẩn tảng thế nào ẩn nấp đều tốt một cái liền là xem、đấu. tại sao phải trương thiên đức đi diện đốt hồn điện cái này đương nhiên là có nguyên nhân rất nhiều người đều thích đem trúc tịch làm kẻ ngu một dạng đi vừa bỡn nhưng là thật tình không biết trúc tịch luôn luôn thích tương kê tự kế sau đó hung hăng đánh người khác mặt đại nhân ngại ý tứ là muốn giết rất nhiều rất nhiều người tới suy yếu thiên đạo lực lượng sao phương tiên h vo nói ra những lời này thời điểm bản thân đều cảm giác được mười phần bất hợp lý cái này thiên nguyên giới còn có cái khác bốn cái trên thế giới cường giả vô số trúc tịch dù là có thiên tôn thực lực cũng không thể đủ làm a đến lúc hắn tiếng xấu lan xa thật đem thiên nguyên giới quấy đến thần hồn nát thần tính khi đó cái khác bốn cái thế giới cường giả khả thị sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc liền chắc chắn sẽ xuất hiện trên thế giới đoàn kết lên tới cộng đồng thảo phạt trúc tịch cái này đại ma đầu đương nhiên cái này cũng chính là thiên đạo muốn đến mục đích vô luận trúc tịch biết được hay không hắn đều sẽ hướng đi cái kia trong tiểu thuyết diệt thế ma vương con đường bởi vì quá đặc thù đặc thù đến cũng không thể đủ cùng cái thế giới này chung sống hòa bình ta cùng thiên đạo giữa cũng không tồn tại cần suy yếu đối phương tới tăng lên bản thân phần thắng cái này hết thể đều chỉ là một cái bẫy mà thôi trúc tịch mỉm cười nói nói phương tiên vo nghe đến là một đầu nước xương hoàn toàn không minh bạch là có ý gì bất quá hắn cũng sẽ không nhiều đi qua hỏi quá nhiều bởi vì hắn biết t r ú c tịch là sẽ không đối đã quy thuận người khác độc thủ cho nên muốn tiêu diệt tiến tông người suy yếu thiên đạo lực lượng này cũng là d i ệ t sát địch nhân mà thôi t r ú c tịch quá kiêu ngạo quá tự tin điểm này phương tiên h v ô cảm thụ hết sức rõ ràng thậm chí có thể nói là thấu triệt từ t r ú c tịch lời nói cử chỉ bên trong hắn có thể cảm nhận được kỳ thực t r ú c tịch căn bản không hề đem thiên đạo xem như là bản thân địch nhân khiến người sẽ có một loại thiên đạo chỉ là t r ú c tịch một người đồ chơi giống như cảm giác mặc dù không biết loại này cảm giác từ đâu mà tới nhưng là hắn vậy mà tại trong lòng tin tưởng chúc tịch loại khí thế này cùng tự tin vậy chúng ta ngay ở chỗ này ngốc hơn mấy t i ê n chờ cái kia tiên tông người qua tới thật sự không hề làm gì sao trương tiên đức cầm thiên cực châu có lẽ có thể d i ệ t đến đốt hồn điện nhưng là thuộc hạ cảm thấy nhiều một chút người đi khả năng hiệu suất sẽ nhanh một điểm phương tiên võ nói ra không cần trương tiên đức một người người liền có thể bây giờ phong vân vực đã không phải năm đó các người biết được cái kia phong vân vực t r ú c tịch chậm rãi mở miệng nói ra không phải năm đó cái kia phong vân vực phương tiên võ hơi sửng sốt u cẩn thận hồi tưởng một lần sau đó có phát hiện không cái gì khác biệt hoàn cảnh vẫn là ác liệt như vậy người ở đây tính khí vẫn là như vậy nóng nảy mới vừa từ vào cửa đến đội kia hộ vệ tiền đến đã nhìn thấy mấy chàng đánh nhau người cảm thấy mất cắt vũ cùng lâm tử kiếm tính là cái gì dạng thân phận trúc tịch hỏi một người giới ngoại thiên đạo thiên đạo con trai một người là chúng ta thế giới thiên đạo con trai bọn họ phát triển nắm giữ vô hạn khả năng mà còn tu luyện sẽ không có hạn chế một loại nhanh chóng phát triển phương tiên vo nghĩ một hồi nói ra kỳ t h ự c hắn là phản đối trúc tịch thả hổ về rừng dù sao địa phương là thiên đạo con trai a thực lực và bối cảnh có thể nói đều là lớn nhất liên dạng này thả đi sau đó nuôi hổ gây họa làm lại là điểm bọn họ đủ cường đại thời đủ đại tới, dết qua sợ là sẽ phường ả i ngoài ý muốn nổi muốn lên. ý p h ơ n Thiên võ cái này n g g cái Võ ư i việc mười làm là p h ầ cẩn thận một chút, cho thận nên hắn n một h k ô thiên í c h n g o ý lý. muốn phát hiện, đổ tận gốc mới gốc hiện, nổ tận hắn chỗ tin tưởng chân bọn nói. phát phải thả họ tịch Phương h trô Biết ta tại sao phải thả bọn họ đi sao? Trúc đi i cỏ là sao sao? võ lây lây đầu không cần nói hắn đoán trừng lâm tử kiếm cùng mẫn cắt vũ hai người đều không rõ ràng t r ú c tịch vì cái gì vậy mà không đối với bọn hắn hạ sát thủ muốn biết dựa theo lúc ấy tình huống t r ú c tịch nếu như hai mươi không thật tâm động sát cơ nói thật đúng là mười phần có khả năng đánh chết hai người ta từ đầu đến đôi u đều tại dựa theo thiên đạo tính toán đi làm việc thiên đạo rất lợi hại tính sai không thể nghi ngờ dù là ta biết cái này là thiên đạo b â y giờ nhưng là ta vẫn là không thể không đi xuống liền tỷ như hiện tại hắn nghĩ khiến ta trở thành một người diệt thế đại ma vương sau đó khiến tất cả trên thế giới người đều tới tiêu trừ ta lại thông qua ta tay đi diệt rơi giới ngoại thiên đạo thế lực ta biết hắn âm mưu nhưng là ta vẫn là làm như vậy nghĩ biết tại sao không Trúc tịch thiên thần cười. sắc ngạc chấn khỏe nghiền Phương nhiên kinh. miệng nổi lên ngâm võ hắn ngược lại là không có nghĩ tới sự t ì n h sẽ là những cái này nghe được t r ú c tịch lời nói này thậm chí cảm giác bản thân tay chân lạnh như băng thiên đạo cái chữ này đối với hắn thật sự mà nói là quá mức m ở m i ệ n g vĩ đại thuộc hạ thuộc hạ cùn phương thiên vo ngữ khí run dày trả lời nói t r ú c tịch cười ha ha đôi mắt bỗng nhiên lấp lóe ra lướt qua t ì n h quang nói ra bởi vì ta mạnh mẽ hơn hắn à tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ mưu kế đều là tại làm chuyện vô ích hắn thích chơi ta liền cùng hắn chơi chỉ cái này mà thôi bất quá có đôi khi cũng muốn hơi không thuận một điểm tâm ý của hắn liền nói thí dụ như lần này mẫn cắt vũ kỳ thực hắn đã không có dự định sẽ sống xuống tới nhưng là có thể đồng thời thu dọn lầm tử kiếm thiên đạo vẫn là cảm thấy có thể tiếp nhận nhưng là ta không giết người nào đều không giết cho nên a hắn hiện tại liền nghĩ bức ta giết nút ở phong vân trong khu vực giới ngoại thiên đạo người phát ngôn chương năm một lẫn nhau thành toàn bộ bức bách giết nút ở phong vân vực giới ngoại thiên đạo người phát ngôn thế nào bức phương thiên võ tưởng tượng không ra cái này trong đó có âm mưu gì bởi vì bọn họ khả thị nửa giờ sau mới đi đến được phong vân vực a chúc tịch liền đã xem thấu hết thể sao đây là thuộc về tiên tri vẫn là nói nhìn thấy tương lai t i ú c t ị c h cảnh giới là phương thiên võ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vậy mà đem thiên đạo đều không để tại trong mắt cái này là bực nào tự tin cùng cao ngạo cái thế giới này vẫn chưa có người nào dám nói ra lời nói này cho dù là những cái tia thiên tôn cảnh cường giả cũng không dám bởi vì thiên hạ này liền là thiên đạo thiên hạ thiên đạo liền là nơi này chết ngươi có thể phản bội hắn nhưng là ngươi nếu là nói ngươi có thể nghiền ép hắn hoàn toàn không quan tâm hắn vậy thì có chút ít quá mức k hoa trương cũng liền là nói còn có cái khác thiên đạo con trai phương thiên võ hỏi tự nhiên ngươi cho rằng thiên đạo sẽ đem tất cả quân cờ đều đặt ở một người trên thân người sao cái gì là thiên đạo con trai nghe lên tới rất cao lớn trên kỳ thực cũng chỉ chỉ là thiên đạo bồi dưỡng quân cờ mà thôi chỉ bất quá những quân cờ này muốn so người khác càng thêm trung thành thôi t r ú c tịch chế nhạo một tiếng nói ra phương tiên h võ công nhận gật gật đầu xác thực nếu như đ ổ i thành bản thân thiên đạo cũng sẽ không chỉ là nâng đỡ một con cờ ra tới đối kháng địch nhân nhất định là rộng vùng cá mạng đến cuối cùng tập trung lên tới vậy liền sẽ là một người m ư ờ i phần khủng bố lực lượng trở đi rất nhanh ngươi liền biết ta mới vừa nói lời nói kia ý tứ t r ú c tịch nhìn về phía ngoài cửa k h o miệm nổi lên lướt qua ý vị sâu xa y cười sử dụng trương thiên đức kỳ thực cùng đốt hồn điện là có thủ lần này nhận được chúc tịch mệnh lệnh cầm tiên cự châu không chút do dự trực tiếp giết qua tới đốt hồn điện ở vào một tòa núi lớn đỉnh cả tòa đại sơn bị một người to lớn màn sáng bao phủ ở bên trong đốt hồn điện trong phạm vi là không có cương phong cùng nóng bỏng không khí bởi vì đều bị ngăn cách mở ra trương thiên đức chạy tới đốt hồn điện nhìn xem trước mặt hộ sơn màn sáng đôi mắt lóe lên một vòng s á c ý lơn tiếng nói ra hát phong ra tới chịu chết đi đốt hồn điện người cũng sớm đã cảm nhận được trương thiên đức này ngập trời s á c ý lúc này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch điện chủ hát phong một tiếng trường b à o màu đen dung mạo nhìn lớn nhất loạt sáu mươi tới tuổi toàn thân cao thấp tản ra một c ô bóp người đoạn phách khí tước nhà máy tổ lục trọng cảnh hiện tại hắn tu vi muốn so trương thiên đức còn cao một kia trương thiên đức lần trước khiến ngươi chạy thế nào hiện tại tu vi còn dừng lại ở ngũ trọng cảnh còn dám tới t ì n ta hát phong xuất hiện ở hộ sơn màn sáng trước đó sắc mặt âm trầm nói ra trương tiên đức nhét miệng cười một tiếng trong mắt lóe r a nồng nặc sắc cơ nói ra ta cùng ngươi ân đoán trước đặt ở một bên hiện tại ta phụng đại nhân nhà t a mệnh tới diện ngươi đốt h ồ n tông toàn bộ da tới chịu chết đi diện ta đốt h ồ n tông hát phong ngây người chốc lát chật g i ữ tợn cười một tiếng nói ra trương tiên đức ngươi khoác lắc b ả n sự khả thị gặp tăng à. chỉ ngươi một người người, cũng muốn tới diện ta đốt h ồ n tông cái nào đến tự tin ngươi trở về nói cho t r ú c tịch muốn diện chúng ta khiến chính hắn tự mình tới trương tiên đức lông mày một dạo kinh ngạc hỏi ngươi biết đại nhân chúng ta tóc đen cười lạnh một tiếng nói ra chúc tịch đại danh ai không biết ai không hiểu người cái này r ộ n g thiên vực phản đ ồ bán chủ cầu vinh là mạng sống vậy mà tận hiến một người m a đầu r ộ n g thiên vực những cái tiết thả chết chứ không chịu khuất phục người khả thị thẳng thắn c ư n g nghị còn mạnh hơn người gấp trăm lần t r ư ơ n g thiên đức cười ha ha t h ầ n s ắ c nghiền ngẫm nhìn chằm chằm tóc đen nói ra nhìn đến các ngươi cũng là kịp chuẩn bị a ta rất hiếu kỳ a các ngươi là một bên nào có thể ở ngươi lâm thời trước đó nói cho ta biết không ngươi không có cơ hội biết đại nhân sớm liền đoán được các ngươi sẽ tới đối phó chúng ta sớm liền phái một người tổ nguyên cảnh cao thủ tại ta tông bên trong vì liền là đối phó chúc tịch khả thị đáng tiếc a chúc tịch hắn không dám tới lại khiến ngươi tới chịu、chết. Tóc đen lắc c đen đầu ư ờ i l vì hắn n đôi chúc tịch n tự ấ tin mã, g nói ngươi chúc tịch chắc chắn sẽ không thả bản thân trắng trắng tới chịu chết hắn đ ố i chúc tịch thủ đoạn cùng thấy xa tính toán đều là vô cùng bội phục cho nên t r ú c tịch khiến hắn tới diện đốt hồn điện hắn liền tới đơn thương độc mã tia không chút do dự có đúng không nghe nói ngươi rất muốn gặp ta trương thiên đức vừa mới dứt lời một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn trương thiên đức sắc mặt trầm xuống quả nhiên là tổ nguyên cảnh cừng giả chúc tịch vì cái gì không tới bóng đen kia lạnh giọng hỏi ngữ khí không có bất kỳ tình cảm đại nhân nhà ta sự tình ta không dám hỏi nhiều hắn nói muốn ta tới diện các ngươi ta liền tới trương thiên đức không sợ chút nào vẫn như cũ n ữ khí mười phần lớn lối bá đạo thật đúng là một cái trung thành cho a chủ nhân cho ngươi đi chết ngươi thật đúng là toàn cơ bắp tới chịu chết. hát phong lắc đầu đầy mặt trào phúng nói trương thiên đức đối mặt hát phong trào phúng không thèm để ý chút nào mà là dội ra tay phải theo sau kim quan g n ở rộ thiên cực châu hiện lên ở lòng bàn tay từng cổ một cường đại vô cùng khí tức quét sạch toàn trường thiên cực châu nhìn đến ngươi trúc tịch đối ngươi rất tốt ta cái này chờ thần khí vậy mà cũng giao cho ngươi bóng đen kia nhìn thấy thiên cực châu trong mắt đường núi ra lướt qua tham lam vẻ c ù n nhiệt hát phong cũng là sắc mặt trấn kinh theo sau dữ tợn cười nói nhìn đến nhà ngươi vị đại nhân kia là nghĩ tới đưa bảo bối cho chúng ta giao ra cái này thiên cực châu ta thả ngươi một cái sinh đến vâng đường khiến ngươi cũng ngay bóng đen ngữ k h í tham lam nói ra đại nhân hát phong thần sắc s ữ n g sở có chút không dám tin tưởng nhìn qua đối phương cái này còn cần trương tiên đức chủ động giao hai người bọn họ cá nhân thực lực có thể đều là tại trương tiên đức phía trên liền tính đối phương có thần khí cũng không khả năng là bọn họ liên thủ đối thủ vì cái gì còn muốn khiến đối phương giao suất thần khí thả đi ngươi thế nào tự tin như vậy đây cái này người với người trang bức quả nhiên là không đồng dạng đại nhân nhà ta trang bức ta cảm thấy đến này là thật châu bỏ nhưng nhìn gặp như ngư loại này rác rưởi đang trang bức ta cũng ho muốn ôn thật muốn đánh liền đánh không cần tất, tất.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 dù sao địa phương là thiên đạo con trai a thực lực và bối cảnh có thể nói đều là lớn nhất liên dạng này thả đi sau đó nuôi hổ gây h o ạ làm bọn họ đủ cường đại thời điểm lại giết qua tới sợ là sẽ phải ngoài ý muốn nổi lên phương thiên võ cái này người làm việc là mười m phần cẩn thận một chút cho nên hắn không thích ngoài ý muốn phát hiện nhổ cọ tận gốc mới là hắn chỗ tin tưởng chân lý biết ta tại sao phải thả bọn họ đi sao t r ú c tịch nói phương thiên võ lay, lay đầu không cần nói hắn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 lại thông qua ta tay đi diệt rơi giới ngoại thiên đạo thế lực ta biết hắn âm mưu nhưng là ta vẫn là làm như vậy nghĩ biết tại sao không Trúc tịch thiên thần tới tình trúc tịch lời nói này, thậm thân tay thiên thật Thuộc thuộc rốt. thiên trả Trúc tịch run cười. sắc ngạc chấn ngược có cái được chí cảm giác bản thân tay chân lạnh như băng. Thiên đạo cái chữ mức c mịn khỏe thuộc hạ. Thuộc hạ nghiền Phương nhiên kinh, hắn không nghĩ những Nghe lạnh như hắn hạ, hạ Phương khí miệng ngâm mà mở nổi lại lời nói đối với nói đại. lời nói. lên này. này bản băng, này ngu ngữ là là là võ vĩ võ sự sẽ sự đạo dày quá Bất tại kỳ mưu kế mưu đều là tại làm chương u ích, năm h m h ơ i ba liền c đốt hồn h điện chỉ thôi, bức bách giết nút ở phong vân trong khu vực giới ngoại thiên đạo người phát ngôn g thế t nào g ư ờ i n bức phương thiên voi tưởng tượng không ra cái này trong đó có âm mưu gì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 rất nhanh ngươi liền biết ta mới vừa nói lời nói kia ý tứ trúc tịch nhìn về phía ngoài cửa khoe miệng nổi lên lướt qua ý vị sâu xa ý cười trương thiên đức tại ba trăm n ă m trước tới qua phong vân vực chỉ bất quá lúc ấy hắn là đi ngang qua sau đó trải qua đốt hồn điện thời điểm cùng đối phương đệ tử phát sinh xung đột cuối cùng ra tay đánh nhau cùng đối phương điện chủ h t phong đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng hai người đều thân chịu trọng thương sở dục trương thiên đức kỳ thực cùng đốt hồn điện là có thủ lần này nhận được trúc tịch mệnh lệnh cầm tiên cực h â u không chút do dự trực tiếp giết qua tới đốt hồn điện ở vào một tòa núi lớn đình cả tòa đại sơn bị một người to lớn màn sáng bao phủ ở bên trong. đốt hồn điện trong phạm vi là không có cơn ư g phong cùng nóng bỏng không khí bởi vì đều bị ngăn cách mở ra trương tiên đức chạy tới đốt hồn điện nhìn xem trước mặt hộ sơn màn sáng đôi mắt lóe lên một vòng sắc ý lớn tiếng nói ra hát phong ra tới chịu chết đi khe đốt hồn điện người cũng sớm đã cảm nhận được trương tiên đức này ngập trời sắc ý lúc này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch điện chủ hát phong một tiếng trường b à o màu đen dung mạo nhìn lớn nhất loạt sáu mươi tới tuổi toàn thân cao thấp tản ra một c ô bóp người đoạn phách khí t ư c đ a n tổ lục chọc cảnh hiện tại hắn tu vi muốn so trương tiên đức còn cao một kia trương tiên đức lần trước khiến ngươi ch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 sớm liền phái một người tổ nguyên cảnh cao thủ tại ta tông bên trong vì liền là đối phó trúc tịch khả thị đáng tiếc ca trúc tịch hắn không dám tới lại khiến ngươi tới chịu chết tóc đen lắc đầu cười lạnh nói đối phó ngươi nhóm không cần đại nhân tự mình xuất mã ngươi không nói ngươi có cái tổ nguyên cảnh cao thủ sao khiến hắn l ă n ra tới chịu chết trương thiên đ ứ c h ò hét nói trương thiên đức đ a n tổ cảnh tu vi đánh thắng được tổ nguyên cảnh sao đánh không lại thậm chí có thể nói là sẽ bị đối phương treo lên tới đánh dù là có thần khí tại tay vậy cũng chỉ có thể đủ làm đến tự vệ bất tử mà thôi nhưng là hắn vì sao sẽ như vậy tự tin bởi vì hắn đôi chúc tịch tự tin chúc tịch chắc chắn sẽ không thả bản thân trắng trắng tới chịu chết hắn đôi chúc tịch thủ đoạn cùng thấy xa tính toán đều là vô cùng bội phục cho nên chúc tịch khiến hắn tới diện đốt hồn điện hắn liền tới đơn thương độc mã tia không chút do dự có đúng không nghe nói ngươi rất muốn gặp ta trương thiên đức vừa mới dứt lời một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn trương thiên đức sắc mặt trầm xuống quả nhiên là tổ nguyên cảnh cừng giả to chúc tịch vì cái gì không tới bóng đen kia lạnh giọng hỏi n g khí không có bất kỳ tình cảm đại nhân nhà ta sự tỉnh ta không dám hỏi nhiều hắn nói muốn ta tới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 cái này người với người trang bức quả nhiên là không đồng dạng đại nhân nhà ta trang bức ta cảm thấy đến này là thật c h â u bò nhưng nhìn gặp như ngươi loại này rác rưởi đang trang bức ta cũng ho muốn nôn thật muốn đánh liền đánh không cần tất tất trương thiên đức lắc đầu mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khinh bị trướng đồ h ô n trướng vậy mà ngươi muốn tự tìm cái chết như vậy thì thành toàn bộ ngươi h ắ c phong lên bóng đen kia hiển nhiên là bị trương thiên đức đâm trúng chỗ đau nghiêm nghị họ hét nói đen phong nhãn con ngươi hàn quan sáng láng khỏe miệng nổi lên cười gằn hướng trương thiên đức trong nháy mắt công tới chương năm bốn linh vũ điện lang tiên vũ hát phong cầm tay rượu đen trường kiếm lan g không hướng trương thiên đức một kiếm chém vào mặt tới trong phút chốc một đạo mấy trăm trượng rộng lớn hát nhận xuất hiện tiếng oanh minh chấn thiên động địa cả ngày khu vực không gian đều sụp đổ xe rách dùng lôi đỉnh chi thế đánh út về phía trương thiên đức trương thiên đức cười lạnh một tiếng trong tay thiên cực châu vận khí vung lên trong nháy mắt lóng lánh ra lóa mắt kim sắc qua mang tựa như kim sắc hải dương một loại hướng phía trước từng khúc dâng lên trong nháy mắt đụng vào này hát nhận phía trên đem trương thiên đức cùng hát phong đồng thời đẩy lui cây số mà lúc này bóng đen ngắn kia thân ả n h đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy sau một khắc xuất hiện ở trương thiên đức phía sau này quanh quần h ắ t khí tay phải như ma chảo một loại t r ộ m tới trương thiên đức phía sau lưng trương thiên đức cảm giác phía sau lưng một trận ý lạnh tập tới lông mày đột nhiên nhữ một cái sau đó đưa tay bên trong thiên cực châu ném ném phía sau vừa vặn cùng này hát thủ đ ụ n g nhau vâng lại một lần nữa tiếng nổ mạnh vang lên bóng đen rên khẽ một tiếng theo sau vậy mà chĩa vào thiên cực châu công kích mạnh mẽ tập đi qua bên trên bầu trời lóng lánh kịch liệt kỳ quang thiên cực châu trong nháy mắt bạo phát qua n mang một vòng kim sắc hộ thuẫn xuất hiện ở trương thiên đức trước mặt mười bốn không này hát trào trộm vào hộ thuẫn phía trên ẩm thiên cực châu phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái mà trương thiên đức thì là g ê n khẽ một tiếng thân hình nhanh chóng lui về phía sau đi khỏe miệng tràn ra lướt qua tiên huyết chết đúng lúc này hát phong cũng lại một lần nữa phát động công kích dẫn theo rượu đen trường kiếm dùng mất đi hết t h ạ thế quét ngang mà tới cường đại khí sức lực quáy đến thiên hôn địa ám phía dưới sơn hà băng liệt trương thiên đức sắc m sau đó toàn bộ người tại chỗ biến mất sau một khắc xuất hiện ở vạn mét ở ngoài không phải là đối thủ mặc dù bản thân có thần khí tại tay nhưng là đối mặt hai cái người giáp công vẫn là lộ ra m ư ờ i phần miễn cưỡng nếu như không có thiên cực châu nói như vậy mới vừa bóng đen kia công kích trương tiên đức liền đã ngăn cản không nổi thần khí dù sao là vật n g o ạ i thân cầm thần khí trương tiên đức có thể r ế t đến hát phong nhưng là đối này tẩu nguyên cảnh thần bí người mà nói cũng có chút không đáng chú ý lui trương tiên đức là sẽ không lui vậy mà chúc tịch khiến hắn tới diệt đốt hồn điện như vậy hắn thì nhất định phải làm được không làm được liền không có ý định còn sống trở về có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng hát phong nhìn xem trương thiên đức nếp miệng cười gần hỏi bên cạnh bóng đen thân hình lấp lóe nhìn lên tới kỳ thực mơ hồ cho đến bây giờ trương thiên đức đều không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo tuyệt vọng không tồn tại ha ha tới tiếp tục trương thiên đức cười ha ha một tiếng sau đó bàn tay trung tâm thiên cực châu lần nữa bạo phát ra mãnh liệt kỳ i quang như thế nào lãng đánh bờ cắt một loại từng đợt từng đợt d ũ n g động từ phương đánh nhanh thắng nhanh giết thần bí bóng đen cười lạnh hướng về phía hát phong nói ra hát phong trùng điệp gật gật đầu khuôn mặt g i ữ t ậ n liếm liếm ở môi theo sau bỗng nhiên khí thế tăng gọn tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái hát hùng pháp tướng này hát hùng pháp tướng to lớn vô cùng giống như một t o à núi cao một loại nhìn lên đến khí thế hung tàn m á n h liệt một cô cường đại lệ khí từ hát hùng pháp tướng phía trên truyền hình ra giống hát hùng pháp tướng hướng trương thiên đức phẫn nộ gào thét cười một tiếng từ này to lớn khủng bố miệng lớn bên trong có thể rất rõ ràng nhìn ra từng vòng từng vòng hát sát sóng âm buôn tập chấn động mà ra khí thế lù lù trương thiên đức cũng gọi ra bản thân hình người pháp tướng toàn thân tiêu đốt lên hừng hực Lang i thiên g p h vũ ngư ý gì hát phong cao mày quát hỏi trước mặt nam tử cái này nam tử chính là linh vũ điện điện chủ lang thiên vũ tu vi vậy mà cùng bóng đen kia thần bí người một loại đều là tàu nguyễn cảnh mà còn bên cạnh hắn người tu vi cũng cùng trương thiên nước tương xứng các hạ là người phương nào là địch hay bạn trương thiên đức sắc mặt trầm xuống lạnh giọng hỏi nếu như đối phương thật là đốt hồn đ ị a n g ư ờ i như vậy hắn lần này liền tuyệt đối giữ nhiều lạnh ít lăng thiên vũ nhìn về phía trương thiên đức mỉm cười nói ra đại nhân có phải hay không khiến ngươi tới diệt đốt hồn tông trương thiên đức thần sắc xứng sở đối phương vậy mà cũng nhận thức đại nhân hẳn là là người thành chủ kia nói tới gia hỏa không sai diệt rơi đốt hồn tông một tên cũng không để lại trương thiên đức nói ra vậy thì tốt vậy liền diệt rơi đốt hồn tông một tên cũng không để lại lăng thiên vũ nhìn về phía sắc mặt âm chầm như nước hắt phong cùng bóng đen kia thần bí người lăng tiên vũ n g ư ơ i thân là phong vân vực người vậy mà như thế không biết xấu hổ đi trợ giúp những người khác n g ư ơ i nghĩ chán sống sao hắc phong nghe được lăng tiên vũ cùng trương thiên đ ứ c đối thoại sắc mặt đại biến trầm giọng nói ra này hắc phong bên người đêm tối là thần bí người vẫn không có nói chuyện thiên địa đại biến n g ư ơ i nên cũng biết chọn lựa thế nào là vấn đề cá nhân ngươi không phải cũng làm ra lựa chọn sao không phải vậy bên cạnh ngươi này sơn đen nhà bóng đen tử là ai chắc hẳn cũng không phải chúng ta phong vân vực người đi lăng tiên vũ nhìn xem bóng đen kia thần bí người khoe miệm nổi lên lướt qua cười trào phú ý cho nên ngươi muốn tận hiến chúc t ị c bóng đen thần bí người lạnh giọng hỏi thực lực đối phương cùng hắn cùng nhau không sai bị lắm nhưng là đối phương còn lại tại nhân số nhiều a dạng này thật đánh lên nói bọn họ bên này thua không nghi ngờ một trận chiến này đã không có cần thiết đánh nữa không sai cho nên giết các ngươi diệt đốt hồn điện liền là chúng ta nhập đội đại nhân sớm liền liệu đến cho nên mới khiến trương thiên đ ứ c chưa tới trương thiên đ ứ c tới không phải là diệt sát các ngươi mà là là nhìn chúng ta nạp dưới nhập đội lang thiên vũ cười lạnh nói ra chúng ta xác thực không phải các ngươi đối thủ nhưng là ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không có thực lực kia bóng đen thần bí người n ữ khí m ư ơ i phần tự tin nói ra hai người bọn họ thực lực bình thường liền tính tăng thêm những người khác liên thủ cùng tiến lên hắn đánh không lại nhưng là chạy trốn bản sự vẫn có lăng thiên vũ thần sắc nghiền ngẫm nhìn qua bóng đen thần bí người liền giống như nhìn xem kẻ ngu một loại nhìn xem hắn chậm dai nói ra đúng à, ta ngươi thực lực một dạng ta muốn lưu lại ngươi rất khó khả thị cái này chính là vì sao đại nhân sẽ đem thần khí giao cho trương thiên đức mang tới nguyên nhân cái này thiên cực châu không phải là trương thiên đức chuẩn bị mà là chuẩn bị cho ta cái gì lăng thiên vũ lời nói này không ngừng là bóng đen hát phong đều dọa đến ngạc nhiên muốn chết ngay cả trương thiên đức cũng là một mặt chân kinh ngậm thần khí này là chương o năm năm đại đảo ngượng tình huống bây giờ là giao hay không giao trương tiên đức không biết lựa chọn ra sao bởi vì hắn không tín nhiệm lăng tiên vũ đám người này tới được đến qua thẩm bí mà còn trúc tịch là làm sao sẽ biết đối phương nhất định sẽ xuất hiện đến giúp đỡ bản thân vị bạc tiên chi sao trương thiên đức không cho rằng một người người có thể cường đại đến biết trước tương lai ha ha lăng thiên vũ ngươi nhìn này trương thiên đức biểu tình giống như cũng không tin ngươi a chỉ sợ ngươi cái này hảo tâm muốn bị xem như lòng lan g giả thú hát phong đầy mặt cười c h à o phùng nói hắn hiện tại ước gì trương thiên đức không tin mặc cho bọn hắn dạng này vừa đến như vậy hết thể đều là ẩn số thậm chí còn có thể phân liệt bọn họ sau đó đem lăng thiên vũ chuyển đổi đến phía bên mình trận danh o linh vũ điện thực lực khả thị phong vân vực mười hai trong điện có thể xếp tiến lên năm tồn tại đặc biệt là này lăng thiên vũ Quả thực l i ề n là lực tài và một mười thiên vật, thiên phu thực lực và trí tuệ đều mười phần xuất cái cấp bậc c nhân phu phần h n đều ú g Người nói đúng, mặc cho thiên ù y ý một xuất người người ệ n nói là đại nhân đại là b này, vũ ậ y muốn thần là cho c khí n g k h ô n xứng g đi t h nhân. Thiên khẽ e o bên người đại nhân. Lăng đại Vũ khẽ cười nói theo sau hướng về phía trương thiên đức nói ra thiên cực châu thuộc về tiến công phòng ngự kiêm bị thần khí nó là có chữ vật không gian xem một chút đi trương thiên đức sửng sốt một chút h ắ n cũng mới vừa v ậ n lấy đến cái này thiên cực châu rất nhiều thứ cũng căn bản đều chưa quen nghe được lăng thiên vũ nói trương thiên đức lập tức cẩn thận xem xét thiên c ự châu quả nhiên phát hiện chữ vật không gian mà ở bên trong có một tờ giấy trương thiên đức cầm ra tờ giấy nhìn xem phía trên lời nhắn trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía lăng thiên vũ ánh mắt lấp l ó e không yên thế nào ta nói không sai đi lăng thiên vũ tự tin cười nói một bộ trong lòng có dự tính biểu tình nhìn thấy trương thiên đức thật từ thiên cực châu bên trong cầm ra tờ giấy nơi xa hát phong sắc mặt hơi đổi cái này chúc tịch thật lợi hại đến loại trình độ này sao ngay cả những cái này cũng đã tính tốt cái thế giới này làm sao có thể tồn tại biết trước tương lai sự tỉnh cái này là hoàn toàn không thể nào tương lai là tại không ngừng cải biến không có ai có thể biết trước đến tương lai tình huống cùng phát triển ngay cả thiên đạo bản thân cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán ra tương lai thiên đạo nói tương lai nay đều là dựa theo hắn bố trí sau đó phát triển tiếp tương lai nhưng là trong đó chắc chắn sẽ xuất hiện vô số biến số mà t r ú c tịch đối với thiên đạo tới nói liền là lớn nhất biến số hắn xuất hiện liền đã là biến số bởi vì tại thiên đạo mưu kế bên trong trước kia là hoàn toàn không có t r ú c tịch phần diễn nhưng là bây giờ t r ú c tịch đã trở thành vai chính phần diễn vậy mà đại nhân như thế thông báo như vậy cho ngươi liền là chứng thiên n ư c sắc mặt cổ quái nói ra l ă hát i ê n phong cắn răng nói ra ngươi thật muốn đứng ở trúc tịch phía bên kia người có biết rõ bây giờ phong vân vực tuyệt đại bộ phận khả thị đứng ở thiên đạo cái này một phương mà trúc tịch liền là dị loại là ma quỷ người ngươi có thể chu diện t ha i chiến n vĩnh hẳng, không là là thể thắng, tịch người trúc một chỉ i ha ề thôi, phụ dung sớm nở tối tàn. thật phụ ngươi bởi dung muốn nở sớm Các vì đ này tạm điểm mà đem cả ờ mình đều đánh Ha ha, đều đ cực ra sao. i này liền không cần ngươi để cân nhắc ngươi sau đó phải suy nghĩ là làm sao bây giờ h á c phong nhìn về phía bên người bóng đen thần bí người trong lòng của hắn đã là bắt đầu có chút e ngại người nào đều sợ chết hắn h á c phong cũng không ngoại lệ yên tâm ta tự do an bài bóng đen thần bí người cười lạnh nói ra hát phong nhìn qua bóng đen thần bí người trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc ngươi cùng lăng thiên vũ khả thị cờ chống tương đương đối thủ bây giờ người ta trong tay có thần khí đây chính là liền có thể nghiền ép ngươi à. muốn biết mới vừa trương thiên đức cầm tay thần khí đều có thể cùng ngươi chống lại một hai hai người chúng ta liên thủ đối phó đều vẫn không có thể thương t ổ n tới hắn cái này khiến lăng thiên vũ cầm thần khí xuất thủ như vậy hậu quả khó mà lường được nhưng nhìn gặp bóng đen thần bí người ngự khí chấn định như vậy hát phong cũng không dám nói đúng cái gì dù sao trong lòng có thể hay không mạng sống cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn còn có hậu thủ trương đại nhân thỉnh lăng thiên vũ mỉm cười hướng trương thiên đức làm ra một người đưa tay tư thế rất nhanh ta đem cầm hai người này đầu người đi gặp đại nhân đây chính là ta linh vũ điện nhập đội lăng thiên vũ nói ra không cầu hoa tươi trương thiên đức khẽ gật đầu khiến sau đem pháp quyết nhất nghiệm trong tay thiên cực châu vứt cho lăng thiên vũ nhận lấy thiên cực châu lăng thiên vũ thần sắc đại hỷ theo sau cười ha h a một mặt thần sắc nghiền ngẫm nhìn qua bóng đen thần bí người nói ra ngươi nhìn thần khí này không phải rất đơn giản liền lừa gạt tới sao cho nên ta đã nói với ngươi đánh rết rết là mãng vũ làm nhiều hiệu điểm đầu góc hát phong nghe được lăng thiên vũ nói thần sắc xứng sở không dám tin tưởng nhìn qua bên cạnh mình bóng đen thần bí người, kinh ngạc hỏi, Cái gì tình Cái gì ì t n hhh u ố n g ắ hắc, c tình huống liền là lăng thiên vũ là ta người thôi trương thiên đức không có thần khí ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn đến rơi đi t r ú c tịch là thật thông minh a biết nhất định sẽ có người tới tận hiến hắn làm nhiệm đội đáng tiếc đại nhân chúng ta làm sao sẽ không có liệu tính lấy được lăng thiên vũ đem đám kia muốn tới đầu tên phản đồ cho giết bóng đen thần bí người cười ha ha tiếng cười không chút kiếm kỵ lại tràn ngập trào phúng cùng k i n h bỉ h ắ c phong cái này mới lấy lại tinh thần tới cảm giác bản thân toàn bộ người đều t r ầ kinh trò chơi này còn có thể dạng này chơi a một, một người đây là làm sao sẽ như vậy khẳng định a vạn nhất người ta căn bản không hề nghĩ như vậy không phải thành chê cười sao cũng liền là nói các người biết đại nhân phải phái người tới là diệt đốt h ồ n tông sau đó cũng biết nhất định là có người sẽ là tận hiến đại nhân mà có đầu tên cho nên các ngươi liền trước thời hạn chặn giết những cái kiên muốn tận hiến đại nhân người vì liền là lựa gạt t h ầ n khí t r ư ơ n g thiên đức biểu tình ngược lại là còn không có hát phong như vậy chân kinh chỉ là sắc mặt cũng là có chút khó coi ánh mắt tràn ngập s á c ý ai nha nha cái này dù sao là t h ầ n khí ngươi liền tính tại rắc rưởi chúng ta muốn hoàn toàn diệt sát ngươi vẫn là đến phí một chút thủ đoạn làm không tốt này chúc tịch còn sẽ đến bây giờ lửa tới tay như vậy g i ế t ngươi liền như là g i ế t c h o một loại đơn giản không phí nhiều sức lăng thiên vũ trên mặt mang nghiền ngẫm vô cùng ý cười tay chân thiên cực châu kim quang lấp lóe ha ha ha các ngươi a nguyên một đám tự cho là thông minh vô cùng thật tình không biết ở người lớn trong mắt liền làm ộ t đám nhảy nhót hầu từ tôi cái này thiên cực châu bên trong lời nhắn ngươi cầm xem một chút trương thiên đức nói đem trang giấy ném cho lăng thiên vũ đinh t r ư ơ n g không năm sáu thú bị nuốt trương thiên đức biểu tình cùng lời nói làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia bâtan hẳn là liền cái này cái chúc tịch đều dự liệu được chuyện không có khả năng a bọn họ cũng là liền tại vừa mới nhận được mệnh lệnh liền tại trương thiên đức mới vừa xuất phát không lâu thời điểm cái này nếu là cũng tính toán đến n à y trúc tịch liền thực tế là quá yêu nghiện bất quá liền tính là thật tính toán đến cũng không sao cả bản hải thành khả thị có người ở nhìn chằm chằm trúc tịch cũng không ra khỏi thành mà là còn ngốc tại nội thành hiện tại thần khí lại tới tay đối phương cũng chỉ có một người nguyên đan cảnh trương thiên đức có thể lật được nổi cái gì sóng to gió lớn lăng thiên vũ nhận lấy trán giấy làm hắn nhìn thấy phía trên viết nội dung thời điểm sắc mặt tủ biến ngạc nhiên nhìn về phía trương thiên đức bóng đen thần bí thân thể người lóe lên một cái xuất hiện ở lăng tiên vũ bên người lấy qua trang giấy làm sao có thể tám mốc ba bóng đen thần bí người thanh âm chấn kinh vô cùng hoàn toàn không dám tin tưởng thế nào nhìn hát phong cũng đi tới bên này sau đó nhìn trên tờ giấy nội dung trong nháy mắt dọa đến mặt không huyết sắc muốn thần khí liền cho dù sao lập tức liền bạo thần khí bạo thần khí làm sao sẽ bạo hát phong không dám tin hỏi tại hắn trong nhận thức thần khí khả thị không gì không phá trừ phi thiên tôn cấp bậc nhân vẫn xuất thủ không phải vậy làm sao lại bạo hh một đám vai hề nhảy nhót thần khí này tự bạo cái kia uy lực khả thị m ư ờ i phần to lớn khó trách đại nhân khiến ta một người người tới nguyên lai、like、cũng không phải là nghị khiến ta diệt các ngươi đốt hồn điện mà là dùng thần khí này diệt sát các ngươi trương tiên đức g i ữ t ậ n cười nói lăng thiên vũ nhìn qua trong tay tiên cực châu c a o mày cười gần nói thần khí này tại trong tay của ta như thế nào sẽ bạo huống hồ b ả o nói như vậy ngươi đây ngươi không phải cũng đồng dạng sẽ chết sao hát phong không biết thần khí tự bạo uy lực nhưng là lăng thiên vũ cùng bóng đen thần bí người sát tự biết cái này phương viên vạn dặn toàn bộ giết hết không một sinh còn cho nên bọn họ cũng không có chạy trốn trong nháy mắt thoát đi đều không thể nào chạy trốn tới xa như vậy h n g hổ cũng không tin t r ú c tịch nói lời nói này trương tiên h đức n ú n vai cười một tiếng nói ra vậy liền không phải ta đủ khả năng suy đoán xảy ra sự tình ta tin tưởng đại nhân so tin tưởng chính mình còn muốn tin tưởng hiện tại chúng ta liền trở lạc cố làm ra vẻ huyền bí ta trước hết là giết ngươi lăng thiên vũ nổi giận một tiếng theo sau tay phải vừa nhấc ngay lúc này nảy thiên cực châu đ ố n g nhiên kim quang đại thịnh sau đó đem xung quanh trăm dặm toàn bộ bao phủ lên tới đốt hồn điện cũng bị bao trong đó đây là lăng thiên vũ thần sắc ngạc nhiên theo sau trong nháy mắt đi tới ngoài trăm dặm hướng này kim sắc bình c h ư ớ một quyền đánh tới một cố cường đại cắn trả lực trong nháy mắt đem lang thiên vũ chấn động đến thổ huyết m à bay mà này bình t r ư ớ n g lại tia không có chút nào việc gì không có bất kỳ tổn thương chúng ta là bị nốt hát phong sắc mặt hoảng sợ sau đó cùng những người khác cùng nhau điên cuồng công kích tới bình t r ư ớ n g nhưng là không có chút nào tác dụng lần này liền tính là bóng đen thần bí người cũng tốt lang thiên vũ cũng được cũng bắt đầu tim đập rộn lên lên tới đây quả thực quá quỷ dị liền như vậy đem bọn họ vây lại ở bên trong nếu là thần khí thật nổ tung nói vậy bọn hắn trốn đều không có chỗ đi trốn cái này phương viên châm giảm chính là thần khí tự bạo uy lực lớn nhất khu vực từ bỏ c h ố n lại đi các người à trương ự cho chúc tịch có cùng nhân thể thiên nhịp, đạo là đúng, đại n gọi thiên đức nhìn trước mắt náo loạn đám người ánh mắt t r e o tức trào phùng nói ngươi không phải một dạng cũng bị nhốt trong này lăng thiên vũ g i ữ t ậ n nói ra trương thiên đức cười ha ha một tiếng sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở bình t r ư ớ n g danh giới nhìn thấy trương thiên đức động tác một người mười phần đáng sợ ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở lăng thiên vũ trong lòng mọi người tức khắc dọa đến hồn phi p h é tán các ngươi không thể ra ngoài nhưng là tại sao lại khẳng định ta không thể ra ngoài đây trương thiên đức cười nói không thể khiến hắn ra ngoài bóng đen thần bí người nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt hướng trương thiên đức phóng đi những người khác cũng nao nhao ý thức được tình huống không được bình thường cũng đi theo giết tới khả thị tại bọn họ hành động trong nháy mắt đó trương thiên đức mặt mỉm cười sau này rời một bước sau đó toàn bộ người liền giống như qua thác nước một loại một lăn tăn rung động để ra sau đó liền đi ra ngoài bình t r ư ớ n g ở ngoài vê anh tại trương thiên đức vừa mới bước không đi bóng đen thần bí người công kích liền đến một trưởng bổ vào bình chướng phía trên sau đó trong nháy mắt kim sắc gợn sóng rung động đem đối phương chấn động đến thổ huyết bay ngự lăng thiên vũ cùng hát phong đám người điên cùng phẫn nộ tiến đánh lấy kim sắc bình chướng nhưng là không có một chút tác dụng nào một cô tuyệt vọng hoảng sợ cảm thụ tràn ngập trong lòng không thế nào có phải hay không rất tuyệt vọng ta vừa ra tới thần khí này liền lập tức mở ra tự bạo ngươi nhìn nó đã tại lòng đánh trương thiên đức trên mặt khoái ý tiểu dung chỉ chỉ lăng thiên vũ trong tay thiên cực châu lúc này thiên cực châu không biết bắt đầu từ lúc nào nhanh chóng loé ra kim quang liền giống như đến n g ư ợ c một loại từng c ổ một khủng bố hủy diệt khí tức từ thiên cực châu bên trong chuyến tới hô t r ư ớ n lần này vũ trừng g mắt chẳng t tay đưa những là hắn hắn đốt hồn điện cũng tại bình phong này bên trong nếu là thiên cực châu một ngày thật nổ tung hủy diệt như vậy chúc tịch khiến trương thiên đức tới mục đích liền hoàn toàn đạt đến là thật diện bọn họ tất cả làm sao bây giờ không có biện pháp lăng thiên vũ cùng bóng đen thần bí trong lòng người đều biết hiện tại hoàn toàn không có cách nào hai người chỉ có điên cuồng công kích tới bình t r ư ớ n g chỉ có đem bình t r ư ớ n g đánh nát bọn họ liền có thể chạy chối chết bởi vì chúc tịch không thể nào nhìn xem trương thiên đức cùng bọn họ cùng nhau bị thần khí nổ chết cái này kim sắc bình t r ư ớ n g thứ nhất là k h ố n trụ bọn họ hai tới liền là vì bảo vệ trương thiên đức bình t r ư ớ n g bên trong tất cả người đều tại điên cuồng công kích tới nhưng hai một là lại không hề có một chút tác dụng bất kỳ bọn họ thế nào công kích đánh như thế nào đều không có bất kỳ tổn thương mà này thiên cực châu lấp lóe càng ngày càng dày đặc càng lướn mạnh vẫn là câu nói kia đừng nghĩ đến cùng đại nhân đấu các ngươi cùng đại nhân căn bản liền không cùng một đ ẳ n g cấp người như vậy vĩnh viết khác ta các bằng hữu t r ư ơ n g thiên đ ứ c trên mặt t i ế u dung nhét miệng lên hướng bình t r ư ớ n g bên trong người phất phất tay làm ra cáo biệt tư thế ngươi lang thiên vũ lúc này thần sắc dữ tợn c ủ a n ộ mới vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên này thiên cực châu lấp l ó e đình chỉ trong lúc nhất thời tất cả người hít thở đều ngừng ngây ngốc nhìn về phía này thiên cực châu sau đó này thiên cực châu đ ỗ n g nhiên bạo phát ra kịch liệt kim quan toàn bộ thiên địa một mảnh dung dùng kim quan đem bình chướng bao phủ lại phạm vi chăm dặn toàn bộ lấp kín chương không năm bảy đại thổ hào kim sắc bình chướng loại hình trong nháy mắt bạo phát ra hủy thiên diện địa tiếng nổ mạnh cả phiến thiên địa đều ở đây một khắc run dày kịch liệt lên tới trương thiên đức thần sắc ngạc nhiên hắn thậm chí cảm giác được bản thân linh hồn đều run dày tuyệt vọng thân thể không tự chủ được sau này lui nhanh mấy chục dặm mới dừng lại nay kinh thiên động địa kim sắc nổ vang cũng vẹn vẹn duy trì chỉ là không đến ba cái hít thở thời gian liền biến mất sau đó xuất hiện ở trương thiên đức trước mắt liền là một người mười phần làm tịnh thế giới không có bất kỳ sinh mạng nào không có nhậm hà kiến trúc hoa thảo vắng vẻ cái gì đều không có đốt hồn điện còn có này làng thiên vũ đám người trương thiên đức dọa đến không nhịn được đánh cái dùng mình đ ố i chúc tịch thủ đoạn cũng càng thêm bội phục cùng hoảng sợ lên tới tất cả mọi thứ đều bị chúc tịch tính toán ở bên trong khiến trương thiên đức đi tới nơi này vẹn vẹn chỉ là đem một người to lớn b â y mang tới mà thôi ngay cả đằng sau lăng thiên vũ đến đều đ o á n được trước thời hạn có lưu tờ giấy tại thiên cực châu chữ vật không gian bên trong đoán chừng là tờ giấy kích phát c ấ m chế sau đó trong nháy mắt đem tất cả người đều vây ở trong hai mươi mặt cuối cùng toàn bộ d i ệ t sát Loại thủ cái này t r ú c tịch đến cùng là có nhiều phá của a dùng thần khí thẳng hủy tới diệt sát địch nhân dùng t r ú c tịch thực lực kỳ thực chính hắn qua tới cũng liền là hai ba lần sự tỉnh hoàn toàn không cần thiết lãng phí một thanh thần khí quả thực là ôm lặn của trời a bình t r ư ớ n g tại đại bạo tạc sau liền biến mất theo sau trương thiên đức tiến vào cẩn thận tìm tòi một phen xác nhận không có một người sống sau liền rời đi trở về làm hắn về tới bản hải thành đã là buổi tối lưu cực võ tại cửa thành chờ lấy hắn trở về tới lưu cực võ nhìn thấy trương thiên đức lông tóc không tổn hại bộ dáng có phần là giật mình hỏi có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt cái này liền tính cầm th c ân trương tiên h đức k hổ s ở cười một tiếng gật đầu trả lời chết sạch lưu cực võ sắc mặt ngạc nhiên hai mắt không dám tin tưởng nhìn qua trương tiên h đức đúng bao gồm cái khác tới một người thế lực toàn bộ sông đời trương tiên h đức nói ra lưu cực võ quả thực là sợ ngây người miệng hà lớn thật lâu đều không đóng lại được trương tiên h đức thực lực liền tính cầm thần khí cũng sẽ không như thế cấp tốc đi hơn nữa còn có thế lực khác tham dự tiến đến không nên a vì cái gì lại nhanh như vậy a lưu cực võ hỏi thiên cực châu tự bạo tất cả mọi chuyện đều bị đại nhân tính chết tiếp theo tới trương thiên đức đơn giản cho lưu cực võ giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra cái này nói ra đằng sau lưu cực võ cằm đều muốn rơi đến trên đất chán toàn bộ là mồ hôi lạnh không được không được ta đến chậm rãi lưu cực võ cảm giác bản thân cặp chân có chút như nhúng ra hắn thực tế không cách nào tưởng tượng trúc tịch là vì sao sẽ đoán được có thế lực khác sẽ ra vẻ quân đội bạn lừa gạt thần khí đại nhân đây trương thiên đức hỏi tại t h à n h tây kim bản biện cho chúng ta tìm chỗ cư trú đi đi lưu cực võ hồi phục lại tới kéo trương thiên đức tay hướng trúc tịch chỗ ở phương hướng nhanh chóng chạy đi Đi đình tới cửa đình viện, chỉ huyện, g ặ phương p tiên h võ biểu tình cũng cùng mới vừa lưu cực võ một dạng hoàn toàn đều ngốc trệ thỉnh thoảng nhìn về phía trương thiên đức khủng bố như vậy sao chấn kinh rất lâu phương tiên h võ miệng rốt cuộc bước ra một câu nói như vậy sau đó hồi tưởng lên trước đó t r ú c tịch đối bản thân là những lời kia trong nháy mắt cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy có vẻ như t r ú c tịch đại nhân tựa như là thật đã vô địch thiên hạ tính sai không thể nghi ngờ a chẳng lẽ thiên đạo thật trong mắt hắn liền là cái rác rưởi một dạng vai hề n à y hắn hiện tại làm việc đến cùng là cái gì a mạnh như vậy không trực tiếp đi lên đem thiên đạo ném lăn không tốt sao đại nhân ở bên trong gặp mặt h a i vậy trương thiên đức hỏi trương ngọc gốc trương ngọc gốc lay, lay đầu hắn trước đó chỉ là một người cung cung chủ m ạ thôi cùng trương thiên đức bọn họ những điện chủ này có thể so không Cứ việc thật r là thổ hào a thật là thổ hào a mặc dù thiên cực châu không phải phương tiên h võ nhưng là hắn hiện tại cảm giác bản thân tâm lý tại nhỏ máu thần khí a cái này bạo một kiện liền là thiếu một kiện tồn tại vậy mà liền như vậy bị chúc tịch nhẹ nhõm bạo rơi cái này đã không thể dùng phá của hình dung quả thực liền là xét nhà đại nhân độ cao không phải chúng ta những cái này tiểu nhân vật có thể xem hiểu ngươi cảm thấy thần khí bà bối đại nhân đ o á n chừng liền cảm thấy cùng trên đất giống như hòn đá rắp rưởi chúng ta cùng đại nhân so không lưu cực võ cũng là sắc mặt phát khổ đụng trên như vậy cái phá của chủ nhân thật đúng là không biết là vui mừng vẫn là xui xẻo vui mừng là bại không phải là bọn họ ra xui xẻo trái tim sẽ không chịu được ca n g ắ m lại này thiên cực châu tự bạo hình ảnh đám người liền cảm giác tâm lý tại nhỏ máu đại nhân ra tới trương ngọc góc nhìn năm trăm hai mươi bảy gặp cửa phòng mở ra vội vàng nhỏ giọng nói ra liền chỉ có chúc tịch một người ra tới trên mặt ý cười không có những người khác không phải nói đại nhân tại gặp mặt người khác sao làm sao lại đại nhân một người ra tới a trương tiên đức nghi hoặc hỏi không biết a lưu cực võ cũng là một mặt phát ngộng cái này cũng không có cảm nhận được bất kỳ không gian ba độ a đối phương chẳng lẽ còn trong phòng trở lại l à t r ú c tịch nhìn thấy trương tiên đức m ị m cười nói nói trương tiên đức cười gợi một tiếng gãi đầu một cái nói ra đại nhân ngại cái này thủ bút có chút lớn quá rồi đó thần khí này nói bạo liền bạo chúng ta đau lòng a trương tiên đức là cái gấp tính tình nghĩ cái gì thì nói cái đó lưu cực võ cùng phương thiên võ là không dám như vậy thẳng thắn nói ra những thứ đồ này đều là vật ngoại thân mà còn ta có số lớn chờ các ngươi tăng lên mỗi người đưa các ngươi một cái hiện tại cho các ngươi chỉ sẽ khiến các ngươi lười biếng tu luyện t r ú c tịch không quan trọng nói ra trên người có số lớn mỗi người đưa một cái t r ư ơ n g thiên đức ba người đưa mắt nhìn nhau cảm giác b ả n thân trái tim cũng mong muốn nhảy cổ họng bọn họ biết t r ú c tịch nhất định là sẽ không nói mạnh miệng vậy đã nói do hắn là thật đại thổ hảo a đa t ạ đại nhân chương thiên đức ba người một mặt kích động hướng chúc tịch ôm quyền con người thân thể đều tại hơi hơi run dày